Xin kính chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh Youtube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya cùng với kênh TikTok chính thức Chuyện Đêm Khuya Quảng Hà Tũng à, Kính thưa quý vị và các bạn, anh chị em đang ngạc nhiên tại vì ngày hôm nay nó màu xanh đúng không ạ? Cái bóng đèn cái bóng đèn mà mỗi khi tôi xài live stream nó bị cháy Trời nó lạnh quá, nó bị hỏng rồi Tôi chưa kịp đi mua bóng Thì tôi chạy lên trên ban thờ Tôi vái là lấy các cụ Lấy các cụ các cụ cho con mượn Cho con mượn cái bóng đèn của các cụ một thế Tôi lại đem lắp ở đó Mà cái bóng đèn này là tôi mua cùng với Cái hàng của ngày xưa Long đầu đất của cậu Phi Long đó. Long đầu đất ở trong series của cậu Phi Long Nó mua, Long đầu đất nó mua màu đỏ Còn tôi thì mua màu xanh Đó, anh chị em <cười> Ngạc nhiên đúng không ạ Đấy thì nó là như vậy Không sao cả ngày mai thì tôi sẽ đi mua cái bóng màu 7 màu, hay mỗi ngày tôi bẻ một màu nha, mỗi một ngày tôi chuyển một màu cho anh em. Anh em thích màu gì tôi có màu đấy. Mà thỉnh thoảng mà anh em thích nó chớp nháy như là ở trên trên sàn nhảy á, tôi cũng có luôn. Anh em đừng lo. ở chỗ tôi nó bán nhiều bóng đèn lắm. Ok. À, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tác giả à, à, tác giả khi rồi. À, gửi tới chúng ta Chuyện ma làng quê Cương thi xóm đảo à, Nghe đồn rằng là cái bộ này Thì tác giả huy rồi à, có mời rất là nhiều Những nhân vật camel Còn cụ thể nó như thế nào thì Chúng ta sẽ cùng xem à, theo dõi Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả huy rồi Qua à, nick Mình đang game ở bên bình luận fanpage Và Sẽ theo dõi đọc những tác phẩm à, Của tác giả huy rồi Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vì cái bộ ngày hôm nay nó sẽ hơi dài Một tập nó hơn nhưng mà nó hơi dài Chúng ta sẽ cùng xem xem là cương thi xóm đào nó như thế nào trong mặt biển lấp lánh trên bãi cát trải dài hình lưỡi liềm những cô em tươi tắn mặc bikini nằm phơi mình ở trên cát ấy lại đâu đó có mình thanh niên cởi trần mặc tà lọn cũng đổ nghiêng đồ ngả trên mắt cả mấy thằng đeo kính đen để tha hồ nhìn hàng hóa của mấy cô em kia mà không sợ bị ai phát hiện ôi anh Mạc ơi anh Mạc anh xem kia con con bé tóc vàng Ta ta ta ta ta ta ta Ngoài thế Tiếng thằng Huy vừa cất lên Thì mặc nát và tay nhà văn bố đời Lập tức quay sang nhìn Nhà văn bố đời Là cái bút danh mà chúng nó gọi Một gã chuyên viết ram ba mấy cái phóng sự tài liệu Dạng rẻ tiền Ở trên mấy cái tờ báo lá cải Mà anh em nó gọi là anh nam bố đời Anh nam chẹp chẹp Cái lưỡi đoạn xoa xoa tay Ôi Ôi, cái mông Cái mông Mặc nát tháo cái kính lại Đưa tay chùi chùi nước giải Rồi lại cười khằng khắc Ba tên này thì cũng chẳng ai xa lạ Chính là ba ông tác giả Mỗi ông một mảng Nhưng mà có chung một cái sở thích Ấy là cái dòng chuyện ma tâm linh Tác giả mặc nát Tác giả nhà văn bố đời Nhân dịp có chuyến công tác ở Nha Trang Thì gặp được thằng Huy rồi Nó dẫn đi cà phê cà pháo Rồi buổi tối Mấy anh nó lại rủ nhau thế nào Ra biển tắm cho nó mát ấy chớ ba ông xuống biển Thì có tắm đâu Cứ nằm lê lết ở bãi cát Đeo kính ngắm gái Nằm chán chê đến tận chiều muộn Huy rồi lại đánh xe đưa mấy ông anh Đi dọc theo tuyến đường Trần Phú Về phía Bắc Chiếc xe bon bon chạy qua dốc Hòn Trồng Rẽ vào con đường Hòn Trồng Rồi lại chạy một mạch đến nhanh Một quán nhậu Có cái biển hiệu là cá nướng A5 Xe phanh kít lại một tiếng Thằng Huy đưa mắt ngó nghiêng vào trong Thấy quán xá vắng teo Không có lấy một bóng khách Cũng không thấy có nhân viên nào cả Tay mặc nát dòm dòm Huy ơi Nhậu ở quán này á Ồ sao nó vắng thế Mấy quán thế này thường thì là Bán đắt Nếu không thì bán giả đấy em ạ Nam bố đời lên tiếng Cá nướng à em Thế có cái món cá nướng chui Như anh em ở Tây không Anh xem du tút Thấy cái món đấy mà thèm nhèo Còn nước giãi em ạ Thằng Huy quay xa sau rồi gọi Quán này là quán của chú Năm Lác Nổi tiếng cá nướng đấy hai anh Mà sao nay vắng thế nhỉ Hay là quán nghỉ Mặc nát và Nam bố đời Nghe vậy thì chấu mắt ấy. Có, có có phải chú Năm có cái món cá nướng giấy bạc không Mẹ lần trước vô tình Tao nghe khúc đó Mà tao thèm bia quá mày ơi Thằng Huy nghe vậy thì khoái chí hết cầm Đấy Đấy này <cười> Đợi tí Rồi em gọi chú Năm Đoạn dứt lời Chú Năm còn không thấy đâu Thằng Huy đã lôi cái điện thoại ra Bấm số gọi Tiếng chuông vừa vang lên một lúc Thì đầu dây bên kia Cái giọng cọc cằn của Lão Năm đã vang lên. À, alo, chú nghe đây? Ch, chú Nam à, chú Nam, nay quán nghỉ ở chỗ, Cháu đang đứng trước cửa quán này. Sao thế hả chú? Lão Năm đột nhiên im lặng không nói gì nữa mà cúp máy ngay. Thằng Huy còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì Nam bố đòi đã lên tiếng. Huy Huy, chú, chú Nam kìa phải không? Chồng ông này chiến thế. Huy đưa mắt nhìn sang, thấy từ bên trong quán, lão năm lát mặc cái áo ba lỗ, để lộ mấy hình xăm nham nhở, ở bên dưới mặc cái quần đùi doraemon chân sỏ dép tổ ong. Cái tướng đi hai hàng cái bụng phưỡn về phía trước, mở miệng ngậm cái điếu thuốc xéo xéo qua một bên. Lão đứng chống nạnh ngó nghiêng. Huy! Huy hả? Phải mày ông Huy ơi? ờ Cạch một tiếng, thằng Huy bước xuống xe, đưa tay lên chán ra hiệu chào lão Năm, rồi cười hề hề. Chào đồng chí Năm. nay sao quan vắng thế đồng chí? Lão Năm lắc ngó nghiêng. Ôi, đồng chí cái tiền sư mày, mày nói thế lộ hết thì sao? Thế, chú sợ lộ cái vụ chú đi hát tay vịn phải không? Lão Năm vội vàng đưa tay bịt miệng thằng Huy, rồi lắc đầu nói lái sang chuyện khác. Thôi, thôi, thôi, thôi, tao lệ mày, Huy Huy. Thế hôm đến nhậu à? Hay là có chuyện gì? Đại quán tao nghĩ Tao cho mấy anh em về quê chơi mấy hôm Cho ông nó đỡ nhớ nhà Mày có muốn nhậu thì vào đây nhậu với tao Thằng Huy ú ớ gật đầu Chờ lão năm bỏ tay ra khỏi miệng Thì lên tiếng Nhưng mà hôm nay Cháu màn khách quý đến Hai ông anh nhà Văn Ở tận ngoài Bắc vào chơi đấy Đây này chú Đoạn nó quay ra vệ vấy Ê hai anh trai vào đây trai Nghe tiếng kêu, Mạc Nát và Nam Bố Đời đẩy cửa bước xuống. Cả hai đi vào rồi gật đầu chào lão năm. Thằng Huy lại cất giọng, dạ giới thiệu với chú. Đây là anh Mạc. Anh em cháu có người thì gọi là Mạc Nát. Thằng nào nó quý thì nó gọi là Ái Tân Giác La Mạc. Còn mấy thằng mất dạy thì nó hay gọi anh Mạc cháu là anh Mạc Hói ạ. Anh ấy nổi tiếng với cái bộ quỷ mõm. <cười> Còn đây, đây là anh Nhà Văn Bố Đời. anh Anh Nam Bố Đời nổi tiếng với bộ ký sự vùng áp thấp nhiệt đới à nhầm vùng cao ạ Dạ vâng kênh ông chú lão năm nghe vậy thì trợn mắt rồi đưa tay bắt tay cả hai người à, anh nghe dành đã lâu nay có dịp anh em ghé trời Quý hoa quá à à mặc nát và nam bố đời cũng cười cười à, dạ chúng cháu cũng chỉ là con người thôi làm sao mà bằng được chú năm nghe dành Chú năm pháp sư đã lâu dạ nay mới được gặp. Còn gì bằng ở chỗ. Lão năm chặt lưỡi, "Ài, chúng mày là con người tao cũng là con người, chứ không lẽ chú mày bảo tao là con Con <cười> Thôi, đi vào, đi vào." Đoạn lão năm quay người khảnh khạng đi vào trong, mấy nghem cứ thế dắt díu theo sau ngồi xuống ở cái bàn nhỏ. Chưa kịp để cả ba nói gì, lão năm đã khui nhanh một thùng ken bạc, đặt lên bàn lẫm rầm. Thôi, hôm nay thằng Huy nó cũng là con cháu chú chít trong nhà. Lại có hai anh chàng tác giả lớn ghé thăm. Chú mời trước chú Mải một thùng. <cười> ăn uống thêm bao nhiêu tà tính sau. Nào, mấy đứa chú Mải ăn gì để chú làm. Thấy lão Năm nhiệt tình chào đón. Mặc lát đưa tay lấy cái lon bia rồi mời lão Năm một lon. Hai người cụng mạnh rồi ực một hơi dài. Khả lên vỗ đùi bành bạch, xem chừng là khoái chế lắm. Thằng Huy và anh Nam bố đời cũng đã kêu mấy món đơn giản. Nhưng nhất định là phải có hai con cá. Một con nướng giấy bạc, một con nướng chui. Thấy lão năm hỉ hục bên dưới một mình. Thằng Huy sẵn kinh nghiệm từng lăn lộn bếp bao nhiêu lâu. Nó cũng nhảy vào phụ một tay. Chẳng mấy chốc mà cái bàn nhậu tôm tất các món đầy đủ, chẳng thiếu gì. Cái bọc giấy bạc vừa cắt ra thì mùi hương xả ớt sộc vào mũi mấy anh em chèm chèp không ngừng tiếng khui bia vang giòn khắp cả quán cả bốn người đưa cao ly cung mạnh lão năm hô to nào <cười> hai ba rô <Dô. cười> uống cứ như vậy lon này ngả lon khác lại lên cả mấy người chén chú chén anh chẳng mấy chốc đã sạch gọn một thùng ngồi tâm sự hàn huyên đủ thứ chuyện trên đồi kẻ thì kể chuyện tâm linh, người thì bảy cách bắt ấn này nọ, năm lát liên tha liên thuyên kể về những lần trừ ma bắt quỷ của mình. Đoạn có tiếng chuông điện thoại vang lên, lão nhèo nhèo con mắt, alo, mận ngày đây. Không biết trong cuộc điện thoại có nội dung gì, đôi mắt của lão đột nhiên chấu lên, rồi đứng dậy vẻ mặt hốt hoảng. Ồi, thật không? mẹ thiên sư rồi rồi về liền về liền rồi thấy lão nằm có vẻ gấp gáp thằng Huy cất giọng lè nhẹ chú Nam có có chuyện gì thế chú sao mà trong chú hoảng thế cháy cháy cháy nhà chú lão Nam lắc người vớ lấy cái chìa khóa xe chặt lưỡi không phải cháy nhà mà là sập thằng nào ở trong xóm chú nó hái dừa thì chó nào nó rơi nguyên cả buồng dừa sập mẹ cái mái nhà chú thôi Huy ơi chú vào quán cho mày Uống bao nhiêu thì cứ uống thoải mái. Nào gặp tin sau nhá, nhá, Chủ về đạc. Đoạn láo chạy như bay ra ngoài xe. Cong mông trọng đít đạp bành bạch. Cái xe mãi mới chịu nổ. Lão chạy đi mất hút. Để lại ba anh em ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này ở quán chỉ còn có ba người. Thấy bia đã hết. Huy đưa mắt nhìn hai ông anh. À, anh ơi. Thế tao uống tiếp hả? <cười> Mồi vẫn còn... Nam bố đời tháo cái kính mắt, lau lau, rồi lại nhìn xuống bên dưới bàn. Huy ơi, quán có rượu không? Cá này uống rượu nó mới chuẩn bài. Mặt nát cũng gật gù. Ừ, hay là em đổi sang uống rượu đi. Uống bia, no mà mẹ, chán được miếng mồi nào. Huy nghe vậy đứng bật dậy, đưa mắt nhìn sang cái kệ gỗ. Rượu thì có, cỡ nào mà chả có, cái anh trai. Vừa nói, nó vừa đi nhanh đến bên cái kệ gỗ. Đoạn ngó nghiêng lẩm bẩm Ở đâu nhỉ? Nọ nó, chú Nam bảo là có chai rượu gì ngon lắm. Đây, à, à rượu bổ sức khỏe gì gì nhỉ? nhỉ Ngó nghiêng một lúc, rồi đưa tay lấy chai rượu bị lột nhãn, mở nắp, hít hít. Thấy cái mùi rượu này có gì đó đặc biệt so với các loại rượu nó đã từng uống. Đoạn cứ thế, xách chai rượu lên bàn, mà không để ý ở trên kệ có một nhãn rượu ba kích bị ai lột ra. Rót lấy mấy ly rượu, đoạn mấy nghem lại ực, cảm giác nóng gian nó chạy khắp cơ thể. Mạc Nát cầm chai rượu, nheo nheo mắt. Ê, hai mày uống có thấy gì lạ không? Sao anh uống cái này nó nó nó. Nam bố đời lúc này mặt đã đỏ bừng bừng mắt nhắm mắt mờ đưa tay xuống quần kéo kéo thì anh nói là rượu này quen lắm uống vào người nó ngứa phải không huy ơi mày thấy em sao huy mày ổn không sao anh thấy mặt mày đỏ ánh mắt mày lấp lánh đều huy thằng huy cũng đưa tay xoa xoa trên ngực rồi chặt lưỡi à, hai anh dài thấy sao em em muốn cái này Thảo nào chú chú Năm chú bảo là rượu bổ sức khỏe. Nghe đến mấy chữ bổ sức khỏe thì hai ông kia nhìn nhau rồi cười khành khạch. <cười> Huy ơi, bọn anh nhức mỏi. Đau vai gáy. Chắc là thường xuyên ngồi nhiều. Anh nghe bảo là mày cũng đau mỏi vai gáy phải không? Hay là sẵn dịp mấy nhà mình. <cười> nghe bảo đằng sau lưng quán của lão Năm có con đường sung sướng hả? Thằng Huy hiểu ý, đưa mắt nhìn hai ông anh rồi vẻ mặt đây tiện, ốm, <cười> không thích đi massage thì nói mẹ là đi massage, anh em cả ngại cái gì, sau lưng này hả? không không không, cái chỗ này tạp nham rắc rối lắm, em thích, để em đưa anh đi lên trên kia, ở cái xóm đấy, phàm mà là đàn ông bước vào chỉ có mà sung sướng đi ra, hai em kia hiểu ý liền liền cười sảng sặc. Đoạn ba người bắt nhanh cái taxi Chạy thẳng đến xóm đào Nằm khuất sau khu chợ nhỏ Giữa lòng thành phố Con xe dừng lại trước con đường đất Lão tài xế lên tiếng Mấy chú ơi Tới rồi Mấy chú chịu khó đi bộ vào chỗ cây cầu kia tới nhé Cánh tài xế tụi tôi không vào được Vào trong đấy mất phí bảo kê của bọn Long Cẩn Mấy chú thông cảm nhé Thằng Huy chặt lưỡi ngó ngó vào con đường mòn Bên trong đó có cây cầu gỗ. Ẩm ừ mấy tiếng. Thanh toán tiền rồi xuống xe. Nam bố đời quay sang. Huy ơi. Mày bảo đây là cái xóm đào à? Thế. Thế đây là cái đéo gì? Đoạn đưa tay chỉ lên cái bảng lớn màu xanh. Nghiêng nghiêng ngả ngả đọc. Tổ dân phố. Văn hóa. <cười> Văn hóa thế. Mấy ngem bắt đầu siêu vẹo dìu nhau. Đi lên con đường đất. Xung quanh lúc này trời tối đen như mực Chẳng có đèn đuốc gì Nhìn xa xa qua khỏi cái cầu một đoạn Đâu đó le lói một vài bóng đèn mờ xanh xanh đỏ đỏ Hơi rồi nhìn vào không gian tịch mịch Gió lạnh lạnh thổi qua Bất giác tự nhiên nổi cả gai ốc Nó bỗng khựng lại Nó kéo tay mặc nát Anh mặc ơi Sao em thấy cái cảm giác này quen lắm Này sao lạnh thế em mà biết chuyện thì cái đoạn này sẽ vừa dứt lời thì có cơn gió từ đâu thổi tới khiến cho thằng huy nhảy dựng lên ôm luôn chặt leo ngoài nam bố đời mà run cầm cập anh ơi có, có có khi nào có khi nào nam bố đời cũng dùng mình đưa mắt nhìn quanh thấy cây cối ôm tùm không có đèn đuốc thậm chí đến cả tiếng côn trùng còn không nghe được gã nốt nước bọt Theo, theo như kinh nghiệm viết chuyện ma của tao Câu đến đoạn này là chắc chắn có có Mặc nát bước thêm mấy bước Quay lại nhìn hai thằng đệ chết nhát Đang rúm gió là bên nhau Vừa đi vừa nhìn xung quanh rẻ trừng Mà ngứa mắt ừ, hay Sao nghe mày sao đấy Chuyện mình viết thì mình thêm bớt cho nó hấp dẫn Chứ ngoài đời ma đâu mà sẵn mà gặn Ô hô hô Bây giờ mà có con ma nữ nó xuất hiện Anh bắt nó về làm vợ luôn Không cần phải điều đầu thai Rách việc Nhanh lên Nóng hết cả người lên rồi để lầy Thế qua khỏi cầu là vào đến xóm đào hả Có người đón phải không Thằng Huy rồi nghe vậy Thì ẩm ừ gật đầu Mặc nát chặt lưỡi rồi hùng hổ đi trước Trong người lúc này á, Cái tiếng con lợn lòng Nó đang kêu lên em ếc Đến nỗi không chịu nổi Giăm ba con quỷ con Là cái đách gì Mặc nát vừa đặt chân lên cầu Thì thêm một cơn gió nữa Thổi tới cuốn theo cát bụi mù mịt Díu cả mắt Gã đưa tay rội rội Đến khi mở mắt ra Thì gã bỗng giật mình khựng lại Trong mắt của gã lúc này Là bóng một người con gái Mặc áo dài Tóc xóa đứng ở trên cầu Nhìn cái dáng hình chữ S Eo mông cong cong Gã chặt chặt lưỡi xoa tay lên cái đầu vốn dĩ. Đã tiết kiệm tóc của mình. Ôi giời ơi, đúng là xóm đào có khác không ạ? Chữa chi đã cho một em sinh tươi ra đón? Uuuu, chà chà chà chà chà. Mặc nát quay lại thấy hai người em đang lưu díu ở đầu cầu. Chúng nó cũng khựng lại rôn cầm cập, nhìn về bóng người con gái. Nam bố đời thấy gái cũng mở to mắt, tháo kính rội rội. Rồi lại đeo vào à, <cười> Có hàng Huy ơi Cái xóm này uy tín thật đấy Mặc nát nhướng mắt Rồi hất cầm ra hiệu Tiếp tục đi nhanh tới bên cạnh cô gái kia Chào em Anh đứng đây từ chiều Em cho anh hỏi một tí Nhất định chỉ là một tí Tí nữa lúc nào Anh xì tiền Thì anh hỏi nốt tí còn lại. Gã nói, xong gã xoa tay một lúc. Nhưng không thấy cô gái kia trả lời. Đoạn gã chặt lưỡi vỗ nhẹ nhẹ. Em ơi, thế em cho anh hỏi. Trong xóm mình chỗ nào có dịch vụ mà... Còn chưa dứt câu thì mặt nát bỗng nhiên dùng mình rột tay lại. Gã cảm giác như tay vừa chạm vào đá lạnh. Cô gái cười khúc khích ngại ngùng, đoạn bước lùi vào trong. Cái giọng ngọt như mía lùi. "Mang đến đây để để ấy phải không. Bọn em ở đây có mát xa khỏe, mát xa mệt với nhiều dịch vụ khác. Thề trước anh muốn muốn loại nào?" Mặc nát nghe cái giọng thì chỉ muốn lao đến ôm lấy con gái nhà người ta, gớm chết. Cái anh ba kích này nó đáng sợ thật đấy. Uống có một tí vào thôi. Mà nó công ngược công xuôi. Nó làm cho người mình nó cứ dạo hết cả rực lên. Ở đằng sau. Thằng Huy với ông Nam bố đời nghe thấy giọng nói ấy thì nhìn nhau. Cả hai cũng cười sằng sặc. Vì trước mặt chính là thứ mình cần tìm. Còn chưa kịp nói gì. Quay sang đã thấy mặt nát troảng lên vai cô gái. Rồi thỏ thẻ. <cười> Thế... Bỏ đánh đi mát xa mệt Nhưng mà không biết các em ở đây nhan sắc có làm anh mệt được không Cho anh ngắm một tí Cô gái ngại ngùng quay mặt vào trong Mặc nát liền đưa tay nâng mặt cô quay sang Hai thằng em đứng đằng sau cũng chặt lưỡi ngó nghiêng Bất thình lình khi cô gái quay phát đầu lại nhìn về phía mặc nát Gã trốn mắt Nào có phải là mỹ miều gì đâu Nguyên si cả một khuôn mặt trắng nhọn nhọn Chi chít những cái lỗ lúc nhúc lớn nhỏ Thậm chí những cái lỗ ấy nó còn đang phập phồng phập phồng, Há ra ngậm vào Trông như là muôn vàn những cái lỗ ở trên cái đài hoa sen Đã rụng cánh Trong những cái lỗ ấy Cơ man là những con đỉa cứ đục khoét rút ra Cô gái nghiêng đầu để lộ một vết rách ở cổ Còn loài cả đốt xương Cái thứ nước tanh hôi từ cái khe Rách ở đấy nó nhẹo ra ngoài Tràn xuống tay của mặt nát Gạo ớ gào thét Hai anh em đằng sau thấy vậy Cũng giật bắn mình Ngã vật xuống Thằng Huy lắp bắp quay lưng định bỏ chạy Nam bố đời chụp quần Huy kéo à, Anh buộc em ra Buộc em ra à, à, Mày anh em mình sống chết có nhau Cái mà Huy đợi với đợi với không, kệ anh, anh, anh buông em ra, anhơi mà đấy mà đấy, nhưng nhưng nhưng mà nhưng nhưng mà còn đóng mặt, còn đóng mặt, kẻ trao ông nghĩ người ta bảo là ít tóc thì khó tóm, ông nghĩ ít tóc hơn anh em mình, nó không tóm được ông ấy đâu, Kệ ông nghĩ, vừa nói mấy anh em run cầm cập, toàn muốn lao đầu chạy đi, bên tai tiếng cười của người con gái đã vang vọng khắp nơi. Lúc này Mạc Nát rút rú lên một tiếng Vung tay đẩy mạnh cô gái kia ra Cô gái liêu xiêu một cái Rồi khi Mạc Nát chỉ chạy được có ba bước Thì cái cánh tay của cô ta vươn dài như là cái đòn gánh Chộp tới phía gã Kéo mạnh gã quay phát lại Toàn thân cô gái lao ầm ầm tới Ngay khi Mạc Nát vừa mới đối diện với cô gái Thì cái bờ môi của cô ta đã dính thẳng vào miệng của gã Mặc nát choáng váng Từ trong cái khoé mép đang dính chặt lên môi của mình kia Cơ man nào là dòi bỏ lúc nhúc Cùng với cái thứ nước tanh như là nước mủ Nhẻo vào mồm của gã Lúc này gã kêu còn không kêu nổi Chỉ có ú ớ quở quạ Thế rồi cô gái bỗng nhiên buông gã ra Tung người nhảy xuống nước đánh ồm một cái Mặc nát ôm bụng nôn thốc nôn tháo Trong miệng cơ man là ròi là bọ là đĩa lớn đĩa nhỏ Thằng Huy đứng dậy Toan chạy ngược ra về phía đầu cầu Thế nhưng Nó đứng sững lại Chết điếng muốn đón xón đái ra quần Bởi vì trông thấy Ở phía bên kia Nguyên si cả một đám Đang đứng thủ lù nhìn mình Đúng là đào thật Không ạ Nhưng mà đào này là đào thối Đào héo có con thì mất tay mất chân, có con thì cái đầu vẹo vuông góc chín độ với thân người, có con thì còn có nửa cái đầu, có con thì cái thân của nó như là bị bẻ ngược bật tung cái đốt sống mà nó uốn ra đằng sau cứ bò bành bạch tất cả chúng nó đang nhìn chăm chăm về hướng ba thằng mà cười khúc khha khúc khích với nhau. <cười> Chào các anh. Chúng em đứng đây từ chiều. Lúc này thằng Huy đã sợ lắm rồi. Đúng là chỉ còn thiếu mỗi nước là sợ đái cả gia quần mà thôi. Nó còn đang chưa kịp định hình. Thì ông Nam bố đời lao tới. Vùng cái dép ném thẳng về phía đám ma nữ rồi cứ thế túm tay thằng Huy vào lảo mách chạy nhanh vào thẳng trong xóm đảo. Cả ba vừa chạy vừa la hét inh ỏi vắng động cả cái xóm văn hóa. Đoạn lúc này cả ba sộc tới một căn nhà cấp 4 lụp xụp, đập cửa rầm rầm. Mở cửa ra, mở ra, mở ra có có quỷ có người, không, không có bà hãy cứu chúng cháu với. Tiếng đập cửa và tiếng gào thét hối thúc làm cho người trong nhà vội vàng mở ra, còn chưa kịp hỏi han gì thì ba thằng thanh niên đã xông thẳng vào trong, Trèo lên trên cái phản ngồi co ro, run như cầy sấy. Ở, ở, ông mặc thằng huy, thằng nam, cậu, cậu cũng làm cái đéo gì đây đây? À. Nghe thấy giọng nói ấy, mặc nát giật mình, cả người run bần bật ghé mắt nhìn qua, thêm một lần nữa thì sững sờ khi trông thấy trước mặt có bốn năm thằng thanh niên, người thì xăm chỗ đầy mực, tay lăm lăm cây mã tấu đang đứng nhìn mình. Một thằng vung cây mã tấu nói lớn: Anh Long, anh Long à, mấy thằng này nó vào nó phá xóm mình thì phải, đếm chém chết mẹ chúng nó đi. Một người thanh niên tướng tá cao giáo bảnh bao đưa tay cản lại: Tứ ơi, người quen, người quen của bọn anh còn chưa đợi thằng kia dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng lạch cạch mở cửa thấy hai gã thành nền, nền nữa tay năm năm lăm mã tấu sắc lạnh bước vào anh long xóm có biến có mấy hình nào nó vào nó phá xóm mà không người được gọi là anh long lúc này quay sang chỉ chỉ về ba người đang ở góc mặc nát mới lắp bắp ờ ờ kìa tắt tắt tắt tắt giả ninh tiểu thiên phải không tắt tắt giả trường an ô Anh em chúng mày hội kín ở đây à Nam bố đời lắp bắp. Ờ? Ông Phi Long. Các ông làm gì đây đấy? cả đám nhìn nhau ngơ ngác. Không ai nói với ai câu nào. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thằng Tứ đưa tay nhấc máy. Bao nhiêu? Ờ, ờ. Tao sang liền. Vừa cúp máy thì thằng Tứ chặt lưỡi. Nhìn sang bên Phi Long. Anh Long. Mẹ tên sư. Bên dãy ba nhà số hai. Còn nào chơi xong không giả tiền Nó đang kiếm chuyện anh Lâm Phi Long ẩm ở vẫy vẫy tay Thằng Tứ hiểu ý liền lập tức dứt theo mấy thằng đàn em đi nhanh ra ngoài Miệng lầm bầm à, Chúng mày vào địa bàn của chị Mọt Chúng mày phá là chúng mày ngu rồi Chúng mày chết với chị Mọt rồi Lúc này thằng Huy mới định thần lại Nó hỏi Ơ Thế hóa ra công Công ở cả đây Công là bảo kê xóm đào à Ồ Thế, thế hóa ra tác giả vi, viết truyện ma chỉ là trả hình. Chứ thực ra công là bảo kê xóm đào à. Ờ thế là thế nào? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Phi Long bấy giờ mới ậm ừ. ra vẻ là anh đại lắm. Ngồi xuống. Lập tức có mấy hình đàn em nó kê cái ghế sát đít. À, anh Long, anh ngồi đi. Phi Long ngồi xuống. Rồi vẫy vẫy tay. Tất cả mấy nghem đặt đít ngồi xung quanh một thằng đàn em ngoan ngoãn biết điều bê ra một thùng Tiger bạc, bây giờ Long đại ca mới khẽ khà thế em sao mà ông đến đây? Hả? À chắc là vào để giải mỏi, xử lý đau người hả? Nghe Phi Long hỏi thì mặt nát ực một hơi cạn lon bia mới khả một tiếng. Mấy anh em bọn em đi nhậu rồi nổi hứng đến đây. Sôi làm sao? Đến đầu cầu thì gặp con ma nữ Mà Ấn Sư Nó còn định cưỡng hôn em Thằng Ninh nghe thế vậy Thì cười khen khách Ôi dồi ôi nhất ông rồi Thế là ông gặp Con đào bích rồi Con đấy cứ gặp ai Là nó hôn Mà nó đã hôn ai Thì chắc chắn là nó bắt người đấy làm chồng Mặc nát nghe đến đấy Thì tái mét mặt Người run lên cầm cập Hỏi ra mới biết, ấy là con ma nữ, khi còn sống nó cũng là đào ở cái xóm này. Ngu dốt thế nào, trong một lần nó đi chơi phê thuốc, nó nhảy luôn xuống cái sông ấy mà chết đuối. Lâu lâu nó vẫn thường hiện ra ở đây để chọc ghẹo mọi người. Xui ngày hôm sau làm sao, nó lại để cho cả ba trông thấy. Thằng Ninh nói xong, cười khen khách. <cười> Thôi, anh ạ, mai người cũng được. Có một hỏa sĩ đã từng nói... Mặc nát trợn mắt... Ông ý mẹ mồm đi... Thế còn bao người đây làm gì? Lâu này tôi nghe thấy độc giả hối chuyện... Các ông cứ bảo bận này bận kia... Hóa ra là các ông đi làm bảo kê xóm đảo... Bây giờ Long ca mới cười hề hề... ờ thì phải kiếm thêm một tí chứ... Tiền làm về bao nhiêu... Vợ nó thu hết... Có đồng nào trong người đâu... Bây giờ còn nợ cái con mụ mọt du côn. Một khoản khá khá thế này. Phải lẽ nút đi mà làm cái nghề này chứ. Vừa có ăn. Thỉnh thoảng vui vẻ thì đổi gió luôn. Không mất tiền. Thằng Huy nghe đến đây. Mới lên tiếng. Anh ơi. Thế. Còn chân nào không? Cho em làm với. Cái vị trí test hàng ấy. Ê, em nào mới về thì cứ để em. Em kiểm tra trước. Nam bố đời chặt lưỡi. Ờ mày sướng thế Tao cũng bỏ viết chuyện Tao vào đây tao làm với mày Mặc nát chặt lưỡi Ê, Ông làm ơi Thế khu này ông làm trồm à Phi Long trố mắt Có mà trùm mền. Tôi cũng chỉ là thân làm thuê thôi Làm cho con mọt Con mọt chú côn ý Các ông không biết à Mấy người trố mắt Thằng Huy ấp úng, Anh long con con con bé rành con đó mà đòi làm chú xóm đào á nó ghê thế á phi long cười cười thì là chú mày chưa gặp nó ngoài rồi Con ấy ta nói nó đẹp nó đẹp như tiên vậy đó nhưng mà khổ nó mê gái khu này là của nó nhưng mà lâu lâu nó mới ghé thôi thằng huy nghe tả thì chặt lưỡi đẹp như tiên Mà ở cái xóm đảo này thì xuyên năm xỉ. Nó mà mê gái thì em mặc váy. Em tiếp nó. Đại ca Phi Long cười cười lắc đầu. Thôi, không có đâu các bố. Mà sau vụ này các bố đừng kể cho ai nhá. Chuyện này mà lộ ra. Anh em mình mang tiếng chết. À mà thôi, vào vấn đề chính. Gặp ma thì gặp ma. Vẫn phải là vấn đề chính. Như là gãi đúng chỗ ngứa. Cả ba người lại nâng men rượu lên. Cảm thấy, nhìn nhau, thấy men rượu nó đã ẩn ẩn trong mắt, lại cười híp cả vào. Đại ca Phi Long hất hất hàm. Ninh ơi, mày dẫn mấy anh em đi sang phòng, hả? Ninh đứng dậy rồi dắt ba người kia đi ra. Đoạn đi nhanh đến khu phòng lớn, nơi này thường dùng cho khách VIP. Thằng Ninh mở một căn phòng, bên trong có ba tấm vách, có mấy cái giường nhỏ. Mỗi một phòng đều có một cánh cửa riêng Đóng chặt Thằng Ninh đưa tay chỉ chỉ về mấy cái phòng Đấy Em cho các cháu nó vào rồi Ba anh em cứ tự nhiên <cười> Hàng tuyển đảm bảo chất lượng Cả ba hùng hục chạy tới Thằng Huy đưa tay mở cửa phòng số 1 Nhìn vào rồi chết điếng Lập tức nó quay lại kéo mặt nát Anh ơi anh ơi, anh ơi, Anh sang phòng này Em không hợp phong thủy ở hướng đông Mẹ em bảo là em hợp hướng Tây Bắc. Anh ạ, em bên này, nhá. Em hợp Tây Bắc, chỗ anh Nam hơn. Rất lời, thằng Huy chạy nhanh đến mở cửa phòng số 2, chu vào trong đóng sầm lại. Vừa quay lại thì thấy một em xinh tươi, đã ngồi đợi sẵn. Còn chưa kịp vào việc thì bên phòng của Nam Bố Đời đã nghe những tiếng chan chát, cứ như là ai đang vỗ tay vào lúc nửa đêm. Ở bên kia thì có tiếng của mặt nát kêu lên oai oai. Ờ, à, à, Ninh ơi! Không được rồi Ninh ơi đ, đ, Đổi đào em ơi Ôi Ôi ô, Huy ơi Trả tao ô, Ôi ôi Sau đó là tiếng cười hi hy Của con đào vang lên Mặc nát lúc này bị nguyên một con đào to Như là cái thùng phi nó vật xuống Rồi cứ thế Mà nó hành nó hạ Ninh ơi Đổi đào Mày bảo đây là hàng tuyển cơ mà Ninh Ninh ơi Ấy thế nhưng, gã làm gì còn có cơ hội nữa, cứ thế bị nó hành cho đến sống dở chết dở. Trong lúc mấy anh em đang hề hục hề hục, thì chợt ở bên ngoài, nghe có tiếng sầm sập, có tiếng người hò hét, rồi nghe có tiếng chân chạy quỳnh quỳnh, có tiếng bọn con gái rú lên, cuối cùng là tiếng súng bắn hình như là tiếng súng bắn chỉ thiên vang vọng ba con đào hốt hoảng trồm dậy còn chưa kịp hiểu đầu đuôi gì thì mấy con đào nó dít lên anh ơi chạy đi công an công an đến đây người đây là đây là đây là, đây là dấu hiệu báo công an vừa nghe đến đây thì mấy anh em tá hỏa huy huy mở cửa huy ơi mở cửa huy thằng huy lập tức phóng nhanh ra ngoài thì thấy nam bố đời đang mặc mỗi cái quần Chạy, chạy, công an Dứt lời chạy sang đạp tung cửa Thì thấy mặc nát nằm rũ rượi trên giường Dên ư ử Còn con đào béo thì đã không thấy đâu Thằng Huy cũng sỏ nhanh cái quần rồi lao ra ngoài Ngoài ấy có tiếng hú Tiếng súng bắn chỉ thiên Cùng với tiếng người hò hét Tay chân của nó run bần bật Nó cuốn quýu cả người Cứ thế cùng mấy anh em chạy nhanh Nhảy phăng qua cái cửa sổ Rồi bò đành đạch trên đám rộng khô lao vào trong bóng tối Cứ như vậy, ba anh em cắm đầu chạy không biết đâu là đông tây nam bắc, thấy phía trước có cái bờ tường rào thì phóng người nhảy vào trong. Sau cuối cùng ngồi vật ra mà thở hổn hển. Mặc nát lúc này còn chưa kịp là loát chuyện gì xảy ra, thì ở bên ngoài bờ tường có tiếng bước chân huỳnh huịch. Ngó quanh thì thấy mình đứng trong vườn của một căn nhà nào đó. Thấy cửa sau không khóa, thằng Huy phóng tới mở cửa lẻn vào. Hai anh kia cũng lập tức chen vào theo. Lúc này thì đường nào mà chả là đường, miễn là không bị tóm. Bước vào bên trong, bỗng nhiên thằng Huy khựng lại, ú ớ. Nó đưa mắt nhìn thì chết điếng. Không ngờ là ở trong căn phòng này, lại chi chít những sợi dây len đỏ. Trên ấy có treo những lá bùa xanh, bùa đỏ, bùa vàng, với những ký tự ngoằn ngoèo kín khắp cả nhà. Từng lá bùa vàng đỏ cứ thế bay bay làm cho cả ba người sững lại, đưa mắt trợn tròn chết chân Nhìn sang bên bốn vách tường, ở xung quanh vách tường cũng vẽ cơ man là những bùa chú. Thằng Huy lắp bắp, à, hai người, sao, sao căn nhà này nó nó nó lại dán nhiều bùa thế? Này, đây là thật hay là hàng shopee đấy? Nam bố đời cũng bắt đầu đưa tay mò mẫm quanh mấy bức tường rồi dụi mắt là bùa thật đấy. Với kinh nghiệm viết truyện ma bấy lâu nay của tao, nét mực này là là vẽ bằng máu đấy. vẫn còn mùi tanh nơi này. Thằng Huy cũng chạy đến ngó nghiêng, cầm một lá bùa lên ngửi ngửi. quả thật là mùi máu. nhưng mà nhưng mà đây là đâu? sao lại có? em em tưởng là những thứ này chỉ có trong chuyện anh em mình viết chứ. cả hai anh em cứ thế mỏ mẫm run cầm cập, ngó nghiêng. Rồi bắt đầu rút điện thoại ra chụp mấy tấm bùa Chợt có tiếng của mặc nát vang lên Huy, Nam, lại đây nhanh lên, nhanh lên Nghe tiếng gọi Lập tức cả hai quay lại nhìn nhau Chạy đến chỗ mặc nát Thấy gã đang đứng trước một cái hộp to lắm Trông na ná như cái quan tài Cả hai lăm lăm bước tới Vừa hay ở bên ngoài có tiếng bước chân Lập tức họ quay phắt nhìn qua Một người đang giơ tay mở cửa Mặc nát hoảng hốt Chạy tới Kéo nhanh thằng em chạy đến một góc Chui xuống cái gầm giường gỗ Nằm im thiên thiết Ngó ra bên ngoài Thoáng nhìn lại thì thấy nơi đây giống như là một căn phòng ngủ Ở bên trong có cái giường lớn Một cái tủ gỗ Lại thêm cái quan tài đặt ở giữa phòng Cả ba lúc chạy vào trong Bị che mắt bởi những sợi dây bùa rối chẳng chịt cho nên không quan sát được kỹ. Tiếng bước chân ở bên ngoài cứ vang lên. Nghe có vẻ nặng nề lắm. Đưa mắt nhìn ra, thấy có bóng một người đàn ông mặc quần jean đã cũ. Chân mang giày da đen. Chúng nó nằm ở bên dưới gầm giường. Tầm nhìn chỉ trông thấy có chừng đó. Người bên ngoài đã đi đến bên cạnh cái quan tài, khựng lại đôi chút. Mặc nát tò mò, từ từ bò đến bên cạnh giường. Nghiêng đầu nhìn ra thì ú ớ trợn mắt. ỡ ơ, cái, cái. Hiện lên trong mắt của gã là một lão già. Đầu tóc bạc trắng, được búi cao lên. Người này đang dùng một cái túi máu lớn, từ từ đổ vào trong cái quan tài. Thậm chí mấy anh em còn nghe thấy cả tiếng máu nhỏ tí tách. Mùi máu tanh lập tức bốc lên, hơi máu như lan tỏa khắp cả căn phòng. Lão già đứng nghiêm mặt, bất ngờ từ trong cái quan tài. Hai cánh tay thò ra chụp lấy cái túi máu, giật mạnh vào bên trong. Mặc nát hốt hoảng, co rúm chui tụt lại vào trong ngầm giường, Méo máu ra dấu im lặng cho hai anh em. Lão già nhìn hai cánh tay trắng bệch với mười cái móng nhọn hoắt chụp lấy túi máu, thì cũng bước lùi lại. Bất thình lình từ trong quan tài, sắc một người đàn ông bật dậy, đôi mắt trợn trừng, gầm gừ, ở khóe miệng, mơ mơ hồ hồ thấy hai cái răng nanh quặp xuống. Hai tay của người ấy duỗi thẳng ra phía trước, mười móng tay sắc nhọn đen kình kịt. lão già vung tay đánh bật cái xác nằm vào trong quan tài, rồi chụp lấy một lá bùa vàng ở trên dây dán thẳng lên cái xác. dính bùa, cái xác lập tức nằm im bất động, đôi mắt nhắm nghiền lại. ba anh em nằm ở dưới gầm giường nghe những tiếng bôm bốt cứ như là người ta đánh nhau, lại nhìn thấy đôi chân của lão già kia cứ bước tới bước lui theo từng nhịp. một hồi lão quay người đi ra cửa, cánh cửa kéo kẹt ziết lên rồi đấm lại. đợi một hồi không thấy có động tĩnh, mặt nát mới từ từ bò ra. nhanh lên, dặn ra ngoài đi. lão cái đi rồi. từ nãy đến giờ hai thằng em nấp ở trong gậm giường mà phải nằm ngay sau đít thằng anh đã muốn ngạt thở. Lập tức bò ra rồi nằm vật xuống thở hồng học Đưa mắt nhìn quanh một lượt Thằng Huy mới rụt rè. Anh Mạc ơi Vừa rồi vừa rồi, Anh có thấy gì không Mạc nát nuốt nước bọt gật gật đầu Đưa tay chỉ chỉ vào cái quan tài Cái đó Cái đó Lúc này thằng Huy và tay nam bố đời tò mò đứng dậy rón rén tiến lại gần cái quan tài Ngửi thấy mùi máu tanh sọc vào mũi Hai thằng khó chịu Đưa tay vén mấy là cái la bùa sang một bên Nhìn vào bên trong thì hốt hoảng. Trong quan tài Là cái xác chết của một người đàn ông Da thịt trắng bạch Móng tay đen xì xì dài ngoằng Khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh Máu tươi vẫn còn vương ở cằm và cổ Lúc này lại trông thấy xác người đàn ông Có tấm bùa vàng dán ở trên chán Hai anh em nhìn nhau Là là, là Cương Thi Là Cương Thi Mặc nát đi đến Đưa mắt nhìn về phía hành em Rồi đưa tay chạm vào cái xác Gã run run tay thọc vào tối Toan tìm kiếm cái gì đó Rồi mò mẫm Ờ thôi chết Cái điện thoại của anh Để quên mẹ ở xóm đào rồi Thằng Huy liền lấy điện thoại ra đưa cho Mạc Nát Anh làm gì? Anh gọi xe à? Mạc Nát lắc đầu Cầm điện thoại chuyển sang chế độ chụp ảnh Gã chụp liên tục mấy tấm Thấy vậy Nam bố đời hỏi Anh Mạc Anh chụp Cho em một tấm với với cái mô hình này đấy Công nhận nó làm y như thật nhỉ Như kiểu là, là Mô hình xịn Ở bên Vinpearl ấy nhỉ Đoạn nam bố đời đưa tay hỉ hục Dựng cái xác ở trong quan tài ngồi dậy Rồi choàng vai bá cổ Dí mặt mình vào cái xác Thằng Huy cũng đưa tay choàng lên Đứng ở một bên Rồi hai anh em đưa tay ra phía trước Tạo kiểu thả tim Dơ chữ V victory đồ này nọ Anh chụp em với Tấm này mà đăng lên câu lạc bộ tác giả Mà để cho anh em độc giả xem Thì Thì khoái phải biết nghe. Công nhận Em ở đây mà em không biết là lại có chỗ làm mô hình cương thi nó đỉnh như thế này. Em cứ nghĩ là hàng thật. Mặc nát chết điếm. Đưa tay lôi hai ảnh em giật ngược ra. Cái xác đổ sập lại vào trong quan tài. Gã rồn rồn. Chúng mày điên à. Nó là cái xác thật đấy. Nó là cái xác thật. Thằng Huy chặt lưỡi. Cầm lấy tay cái xác dơ lên. Ôi giời anh ơi. Thật cái gì mà thật. Đây là mô hình, mô hình cương thi. Anh Nam trả bảo còn gì, anh công nhận không giống hệt như mấy cái tưởng sáp, như ở trên viên bơn. Mấy cái móng này là móng giả, bọn nàm neo nhìn một phát là biết ngay. Anh tính dọa chúng em hả anh Giai? Nói đoạn, nó còn đưa tay vạch miệng cái xác, nhìn vào trong. Đây này, anh nhìn... Đoạn, nó giật mình hoảng hốt bước lùi lại. Nhìn sang bên mặt Nát, "Anh ơi, trong trong trong hòm, trong hòm có có họ. Có báo chứ gì?" Thằng Huy gật gật đầu, Mặt Nát nói tiếp, "Vừa rồi lúc tao ngó ra, tao thấy con lão già đang đổ cái túi máu vào trong miệng cái xác ấy. Rồi rồi, rồi cái xác nó còn dựng tay lên. Sợ quá cho nên tao lại rút tụt vào. Mà còn nữa, theo kinh nghiệm y học của tao thì chắc chắn 100% là cái xác đích thật." Không phải là mô hình đâu Nam bố đời nghe vậy Thì chặt lưỡi đi đến chạm vào cái xác Vạch miệng nó ra xem Thấy bên trong răng vẫn còn dính đầy máu tươi Đoạn quay sang Thế bây giờ nhá Muốn biết là thật hay là giả ấy, Thì mình bắt trước ở trong phim Cứ tháo lá bùa lấy ra là Là biết <cười> Có gì đâu Ông ơi Thời đại nào rồi 2024 Có phải là 1900 hồi đó đâu Mà Cương Thi Ông viết chuyện ma nhiều quá Quá 180 phút phải không thôi, thôi thôi thôi Chụp cho tôi tấm Mặc nát còn chưa kịp nói gì Thì nam bố đời đã dựng cái xác Ngồi dậy thêm một lần nữa Thằng Huy cũng rụt rè đi đến ngó nghiêng Cuối cùng nó đưa tay giật luôn lá bùa Trên cái xác Đấy Em giật cho mà xem Nó mà sống dậy thì nó mới là thật Còn chưa dứt lời thì bỗng nhiên mặt nát lên nát, rú lên. Nam ơi, cẩn thận! Nam bố đời liếc sang, thấy cái xác từ bao giờ đã mở trừng mắt, nhìn về phía mình. Còn chưa kịp tháo chạy thì hai tay của cái xác đã tràn tới bóp lấy cổ của gã. Nó há miệng nhe răng nanh nhọn hoắt, toan nghiêng đầu cắn thẳng. Nam bố đời lúc này theo phản xạ vung tay đánh mạnh vào đầu cái xác chặn lại. Cái xác cứ thế gầm gừ rồi bóp chặt cổ. Khiến cho nam bố đời hai mắt đã trợn ngược cả lên Miệng lắp bắp Cứu cứu Thằng Huy bất chấp lao tới cứu huynh đệ Nó vùng tay ôm lấy đầu cái xác giật ngược ra đằng sau Mặc nát thì lao lên Chụp lấy tay cái xác Quật ngược ra khỏi cổ của nam bố đời Cả ba cứ thế vùng vằng đu lấy cái xác để giải thoát cho bạn Thế nhưng cố cách mấy Cái xác nhất định nó không buông Khuôn mặt thiếu oxy của nam bố đời đã tím tái cả đi Thằng Huy dùng sức kẹp cổ cái xác gồng ngược ra đằng sau. Anh mặc anh mặc dán lá bùa lên, dán lá bùa. mặc nát đang vùng tay đấm bom bóp vào cái xác. Thế nhưng mà đối với cái xác này thì có đấm, nó cũng chỉ như là vô ích. Vừa nghe người em bảo thì nó vớ đại một lá bùa treo ở trên dây, rồi dán thẳng vào trán con cương thi. Lá bùa vừa dán vào, con cương thi đột nhiên buông tay nhắm mắt. Mặc nát bây giờ mới thở phào một hơi, kéo nam bố đời ra. Nhưng còn chưa kịp mừng thì lá bùa bỗng nhiên phát nổ đánh đùng một cái. Còn cường thì đột nhiên lại mở trừng mắt ra, rồi há miệng, giít lên một tiếng. Mặc nát ú ớ, thằng Huy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái xác đã nhảy phốc ra khỏi quan tài, lao tới vùng những móng nhọt, tấn công cả hai người. nam bố đời tung người bật ra đằng xa, mặc nát thì hốt hoảng nhảy luôn lên trên giường, rồi trèo lên nóc tủ. Thằng Huy thì ngồi trồm hổm, bám vào sau lưng con cương thi, tay siết cổ con cương thi giật ngược. Cảnh ơi, cứu em, cứu em. Mày mày buông nó ra mày nhảy xuống. Nhưng mà nhưng mà em nhảy xuống thì nó quay nó vồ em. Thế, thế, thế thì mày cứ ôm chặt đấy Nhưng mà nhưng mà em sợ. Cái xác vùng lên rồi nghiêng đầu cắn ngược ra đằng sau. Nam bố đời lao tới vùng chân đá thẳng vào người con cương thi, khiến nó lêu xiêu. Thằng Huy đu ở đằng sau cũng theo đà cái sát bị đập lưng vào tường đánh bốp một cái. Nam ơi, mày biết võ? Mày đánh nó đi, đánh nó đi. Anh Nam, cứu em với, cứu em. Thằng Huy bị đau không chịu nổi, lăn ra ngã ở dưới đất. Con cương thi vừa vùng dậy đã quay phát, vung tay chộp về hướng của thằng Huy. Nhanh như chớp Nó lăn sang một bên Những móng tay nhọn hoắt đâm vào vách tường Đánh dầm một cái Nguyên cả một lớp vữa xi măng Bị mấy cái móng tay móc cả ra Còn Cương Thi liên tục chộp tới Thằng Huy lắp bắp Ôi trời ơi, Nó mà vồ trúng em vắt này Thì nguyên xi người em nó rỗ như tổ ong Anh Nam ơi cứu em Nam bố đời vung đến tóm tóc Cương Thi giật ngược Còn Cương Thi ngã bật ngửa đầu xuống đất Huy chạy đi Nam bố đời kéo ông Huy đứng bật dậy Cả hai chạy đến chỗ cái tủ gỗ Mà mặc nát đang ngồi trổm hổm ở trên nóc Toàn muốn leo lên Còn cương thi lại phóng tới Đưa những đầu móng tay nhọn hoắt đâm về phía trước Nam bố đời vung chân đá thẳng vào thằng Huy Nó ngã lăn trên đất mấy vòng Né được cặp móng của cương thi từ phía sau Còn cương thi đâm vào tủ gỗ Rồi hất văng một cánh cửa một bên ra Mạc Nát đứng bên loạn trạng ngã xuống, nhưng sau lại bám vào được sợi dây bùa giữ lại. Còn Cường Thi chuyển hướng, quay sang tấn công Nam Bố đời Nó ầm ầm lao tới, hai chân nó không nhảy như là cường thi ở trong phim mà nó chạy hùng hục như người thường. Nó nó nó đuổi nó đuổi theo mày, Nam ơi, nó đuổi theo mày. Nam Bố đời tái mặt, tay chân đã run cầm cập. Còn Cường Thi vừa lao tới vừa vung tay đánh mạnh. Nam bố đời cúi xuống Ông mặc Ông làm gì mà đứng đây hét hò mãi thế Cứu anh em Đoạn gã đá hai cước vào người con cương thi Đẩy lùi nó lại Rồi thủ thế Mẹ kiếp Mày mà tao học võ nhá Dứt lời bên kia Con cương thi vung chân đá văng vào cái nắp quan tài ầm ầm Bay tới Nam bố đời Chết trả Cái nắp quan tài bay tới Nam vừa hốt hoảng cúi xuống Cái nắp quan tài đập vào thường gãy làm đôi Rồi đè vào lưng Đè vật nam xuống đất còn cường thi tiếp tục phóng tới vùng vút Hất văng cái nắp quan tài Rồi đâm thẳng xuống dưới Từ đằng sau thằng Huy chạy tới quàng Một sợi dây bùa vào cổ cương thi mà giằng ra Kỳ lạ là sợi dây vừa chạm vào cổ cương thi Thì nổ đôm đốt Những tiếng nổ như pháo tép còn cường thi đau đớn dễ dụa Thằng Huy được đà kéo mạnh siết cổ con cương thi mà giật ngược Con cương thi vùng dậy hất văng nó ra Toan trồm tới tấn công Thằng Huy một chân đá vào lưng con cương thi rồi cứ thế Nó rằng sợi dây bùa siết vào giữa cổ Những lá bùa cứ thế rực lên siết chặt vào cổ đốt cháy lớp da thịt của con cương thi Bốc mùi khét như lốp cao su Thằng Huy lúc này nghiến răng nghiến lợi Giữ dây bùa Con cương thi vùng vẫy không thể nào quay lại được Anh Ám Anh Ám dán bùa lên Em... Em sắp không chịu được nữa rồi. Nam bố đời chạy đến, vung tay chụp đại một lá bùa toan rán vào chán con cường thi. Thì nó lại vung tay hất gã ra. Sau đó nó vùng vằng phóng tới, nhưng lại bị thằng huy ở đằng sau giữ lại. Nó đã gào thét điên dại lắm rồi. Nó quay ngược lại vung tay tấn công thằng huy. Hai tay nó bổ xuống đất. Thằng huy hốt hoảng giựt chân. Còn cường thi cứ thế lao thẳng vào người. Lúc này thằng huy hốt hoảng buông sợi dây bùa. Quay người chạy thục mạng ra một góc Nam bố đời lao tới Đá một thế địa tảo, Quét hất văng con cương thi ngã ra Nam vùng tay Chụp lấy lá bùa Giật ngược đầu con cương thi Tay kia vùng lá bùa dán vào trán nó Bất ngờ con cương thi vùng chân đá Gã loáng trang Bước lùi lại đằng sau Ô, tao tưởng Tao tưởng là cương thi Cương thi thì chỉ biết dùng tay vồ thôi chứ sao, sao lại, sao lại Nó biết đá mày ơi Anh Nam Bắt ấn Bắt ấn Nam bố đời hỏi Bắt ấn cái gì Tao Tao có biết gì đâu Bắt ấn như trong chuyện á Mặc nát ngồi trên lóc tổ Rồi nhanh chóng Lướt qua một đoạn chuyện Mà thằng Huy đã từng viết Đây rồi đây rồi Anh đọc nhá, Mày làm theo Thằng Huy nó dạy bắt ấn đây này Còn chưa dứt lời Thì con cương thi trộp tới Nam bố đời vung chân xoay người đá hậu thẳng vào ngực con cương thi Thằng Huy phóng đến ôm lấy chân con cương thi giữ Anh ơi, anh ơi Lấy đại cách bắt ấn trong chuyện năm lát hay đế nhân cũng được Em viết theo, em viết theo của ông Nam nữa Mặc nát lướt nhanh qua đoạn chuyện pháp sư rồi đọc Ờ, đây, đây, đây Hai, hai chắp tay lại Hai, hai, hai chắp tay lại À không, hai tay chắp lại Ngón trỏ và ngón giữa đan đan sen nhau. Rồi, rồi. Nam bố đời thoăn thoát làm theo. Chờ mấy giây không thấy mặc nát. Nói gì thì hét lên. Rồi sao nữa ông ơi? Ha, hai ngón tay đan đan chéo nhau. Huy ơi, Huy. Ngón tay nào? Anh ơi, ngón ngón đan chéo. Ngón, ngón áp út. Còn cường Thi lại vung chân đá vào đầu thằng Huy một cái. Thằng Huy ôm đầu rú lên. Anh ơi, tiếp đi. Mày viết mày còn không nhớ à Anh ơi em cứ viết xong cái gì Là sao em lú luôn còn cường thì lại Gầm lên một tiếng trồm tới Hai tay con cường thi liên tục vồ về phía trước Toàn bộ những chỗ Vội vỡ bị nó vồ Đều bị hất tung cả ra Nam bố đời lúc này Chỉ có cuốn quần mà đón Mà đỡ Vỡ được bất kỳ cái gì cũng dơ lên đỡ Thế nhưng xem ra không chịu được với cái móng tay của cương thi. Mặc nát lại tiếp tục kéo kéo. Ôi, ôi ôi ôi, đây như là tao. Tao hết 3G cho mày ơi. Anh ơi, em xin anh, tiếp đi, tiếp đi. Lúc này mặc nát quét quét một đoạn. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tao, tao có cái đoạn này để giết cương thi đây này Cương cương thi cảm nhận vào hơi thở của người để tấn công Chúng mày nín thở là nó không phát hiện ra đâu Nín thở nín thở Lập tức Hai anh em đưa tay bịt mũi Quả nhiên con cương thi không cảm nhận được hơi thở Thì nó khựng lại Nó quay sang khịt khịt Khịt khịt Như là đang đánh hơi Lúc này nó quay phát về phía mặt nát Đang đứng đọc lầm bầm Ở trên nóc tủ Mặc nát hét lớn một tiếng, rồi đưa tay bịt mũi, con cương thi lại khựng lại, rồi lại tiếp tục khịt khịt dò dẫm xung quanh. Thằng Huy đưa tay vừa bịt mũi, vừa rón rén bò đến chỗ nam bố đời. Hai anh em mới từ từ bò quanh dưới nền, toàn muốn trốn, thì con cương thi lại bước đến trước cửa chặn lại. Nó cúi người xuống dí sát vào mặt thằng Huy Hít hít như ngửi thấy mùi máu Lúc này mọi thứ xung quanh yên lặng như tờ Thậm chí là nghe rõ nhịp tim Của mỗi người đang đập thình thịch. Thằng Huy méo máu Khuôn mặt của nó đã đỏ ứng cả lên Nó đưa một tay giật giật Vào tay nam bố đời Lúc này nam bố đời vung tay Gạt tay thằng Huy ra Mặt cũng đã đỏ bừng lên rồi Xem chừng là không nhịn thở được nữa Nam bố đời lập tức quyết định thò sang Cấu mạnh vào eo thằng Huy Thằng Huy đau lắm Nhưng nhất quyết là bặm môi Không kêu lên Chứ bây giờ mà nó kêu lên thì chết chắc Cuối cùng Nam bố đời chụp lấy một khúc gỗ Ngó nghiêng Rồi phang thẳng khúc gỗ về phía mặt nát Khúc gỗ bay tới đập đánh cốp một cái vào cái chán bóng tấn của mặt Mặc nát rú lên một tiếng Liêu siêu lộn từ trên nóc tổ xuống Con cường thi vừa nghe tiếng kêu của mặc nát Thì lập tức nhảy phốc tới Thở cơn huy với nam bố đời Buông tay ra mà thở hồng học Ở bên kia Mặc nát vừa té xuống thì lồn cồm bò dậy Lại bịt mũi nép sát vào tường Con cường thi chuẩn bị trồm tới nơi Thì nó lại khựng lại Nó lại nghe tiếng thở của hai thằng đằng sau Nó quay phắt tới Cơ thể hai thằng lại bị chặt mũi. Con cương thi cứ đứng ở giữa, thằng Uy mới rón rén ra một góc. Ba anh em chia ra ba góc nhà, con cương thi đứng giữa, cơ hễ người nào mở tay ra thở thì nó trồm về bên ấy, nhưng đến gần thì lại bịt mũi, khiến nó khựng lại. Ba người xoay vòng thay phiên nhau thở, con cương thi cứ ngơ ngơ ngắc ngắc, thế nhưng mãi cũng chẳng phải là cách. Ba anh em đang định di chuyển nhẹ nhàng ra ngoài cửa Thì đột nhiên đúng lúc ấy Ở bên ngoài có tiếng bước chân Ba người lại diếu vào bên nhau Chết rồi Chết rồi Không khéo Không khéo lại có còn cường thi nữa Đến thì chết Ba anh em nhìn nhau Rồi lập tức bò chui tọt vào dưới gầm giường Cánh cửa vừa mở ra Thì ra lão già vừa rồi đã về lão giật mình sững lại con cương thi lập tức trồm về phía lão vung vuốt lão già liên tiếp vung tay đón đỡ a tài a tài con làm sao vậy lão già tung người né tránh vừa vung tay tránh thế rồi chói chặt con cương thi lại lão đưa mắt nhìn xung quanh không cảnh đồ nát lão rít lên là đứa nào đứa nào phá chuyện của tao Ba người nấp ở dưới gầm giường trong thấy lão già đã chấn áp được con cương thi Thì lập tức buông tay thở hồng hộc Thằng Huy toàn muốn lao ra Thì mặc nát Chụp lấy cổ nó kéo lại Này hoan đã Lão vừa rồi cho con cương thi uống máu đấy Chính là lão già lúc nãy đấy Thằng Huy lập tức hốt hoảng Lúc này ở bên ngoài Lão già vung chân đá mạnh vào kheo chân cương thi Non nằm sấp xuống Lão ung Dung ngồi đè lên trên, một tay lão nắm tóc giật ngược lên, tay kia bắt ấn, rồi đưa tay lên miệng cắn bật cả máu tươi. Lão chừng mắt điểm kết ấn vào giữa chán con cương thi, khiến nó nhắm mắt lại, cuối cùng nằm yên bất động. Lão giả đứng bật dậy, với tay chụp lấy một lá bùa đưa ra trước mặt, tay trái cầm bùa, tay phải kết ấn, rồi họa gì đó lên tấm bùa. Cuối cùng lão chừng mắt lật ngửa con cương thi, dán thẳng lá bùa vào giữa chán nó lúc này lão tức giận nhìn quanh rồi cúi người khiêng xác con cương thi đặt lại vào quan tài đưa tay xếp tay của con cương thi ngay ngắn lên bụng à tài xa nhất định sẽ tìm ra kẻ gây ra chuyện này lấy máu nó no để cho con bồi dưỡng à đoạn lão tiếp tục xăm soi ánh mắt của lão liếc ngang liếc dọc lão đi khắp cả căn nhà Tiếng bước chân của lão có lộp cột Lộp cột vang lên Nghe cứ như là tiếng tử thần Đang đòi mạng của ba anh em Chúng mày không thoát khỏi tay tao đâu Chúng mày không thoát khỏi tay tao Lão già vừa đi vừa cười ngam nhở Đứng trước cái giường một đoạn Lão đưa chân Dẫm mạnh lên giường đánh cạch một cái <cười> Mấy con chuột con Chúng mày còn muốn chơi trò trốn tìm mà Lão rút con dao từ trong áo ra Một tay cầm con dao lăm lăm Tay kia bất thình lình nhấc bỏng cái giường lên Nam phóng một chân Đạp thẳng vào cái chân trụ của lão Lão già bị đánh ngã chân trụ thì vật ra đất, buông tay đánh rơi cái giường. Chỉ thấy cái giường vừa sập xuống thì tiếng rú của mặt nát kêu lên. Hóa ra là vì gã thấy cái giường được nhấc lên, lồm cồm đang định đứng dậy. Khổ thân cái chán đã bong tấn, bị nguyên cả cái sạp giường nó tán vào đầu. Còn đang lồm cồm thì lão già lập tức đã bật người chộp lấy con dao phóng tới. Vung chân đá quét thẳng vào người thằng Huy Cả người thằng Huy bị đá lăn lông lốc ra xa Mặt nát vẫn còn đang ôm cái đầu Xoa xoa thì lão già vung tay đâm mạnh con dao từ trên xuống Nam bố đời nghiến răng Vung chân đá vào tay của lão Hất văng con dao ra May mà cứu được mặt nát một phen Lão già trừng mắt nhìn nam bố đời Lũ chết tiệt Chúng mày làm gì ở trong này Nam bộ đời đứng thầu thế, gờm gờm nhìn về phía lão già. Ông là ai? Ông làm gì ở đây? Nghe câu hỏi vậy, lão già cười nhếch mép. Tao hỏi chú mày trước. Ờ Nhưng mà nhưng nhưng mà tôi tôi là người lạ ở đây. Tôi hỏi thì ông phải trả lời. Nhưng tao tao hỏi trước. Tại ông thôi được rồi, thế thì tao trả lời trước rồi mày trả lời. đây là nhà tao, chúng mày vào phá chuyện của ta phải không? Bấy giờ mặc nát một tay xoa đầu, một tay đỡ thẳng huy đứng dậy. tên sừng lão già, tôi thấy ông mang máu đến cho cái xác kia uống. ông còn xưng là cha con với nó. ông luyện cái xác đấy thành cương thi phải không? đỡ thẳng huy đi đến sau lưng của nam bố đời. cả ba đưa mắt lom lom nhìn về phía lão già lão già bấy giờ mới nhìn sang nam bố đời cuối cùng lên tiếng chúng tôi không có ý gì đâu vừa rồi ở bên xóm đảo có động cho nên mới chạy trốn qua đây thôi ngoài ra chúng tôi không có ý gì còn ông sao xong lại nuôi cương thi ở trong nhà thời đại này rồi mà ông còn làm những chuyện như thế lão già cười nhếch mép <cười> đúng vậy cái xác bên trong lã tài con tao, chuyện này không đến lượt chúng mày phải quan tâm. Tao chỉ có một đứa con, chẳng may nó sang đất này làm ăn mà bỏ mạng, là do con nả ở bên trong xóm đảo đã dụ dỗ nó chơi á phiền, mặc nát trừng mắt. thì thì kệ ông chứ, con ông ngu thì chết, chơi gì không chơi lại chơi á phiền. bây giờ ông trách ai? Ờ con tao ngu. Nhưng là vì nó bị con ả bên xóm đảo dụ dỗ chơi thuốc mà chết. Nam bố đời hờ lạnh. Thì tưởng là một mình con ông chết à. Còn bên kia nó cũng ngáo đá. Nó cũng nhảy xuống sông chết còn gì. Thằng Huy kéo kéo tay. Anh Nam. Thế già là chung một vụ à. Nam chặt lưỡi. Tao đoán là vậy. Kệ đi. Tao nói lão có tin hay không thì kệ lão. Lão già trừng mắt. Một mình nó chết thì sao Cái mạng chó của nó làm sao đủ Để đền mạng cho con tao? Thu tao muốn là giết sạch lũ chúng nó Rồi dùng thuật cản thí Đưa con tao về cố cuốc Chuyện này chỉ vài ngày nữa là thành Vậy mà chúng mày lại đến phá được, Hôm nay tao lấy máu chúng mày Để tế sống A Tài Mặc nát lúc này sừng sổ lão ba tàu, đây là Việt Nam, lão tưởng muốn làm gì thì làm à hả? Lão định lấy mạng chúng tôi à? Đừng có hòng, Nam, lên đi em. Nói dứt lời, tưởng là mặc nát sẽ sông lên, nhưng nào ngờ gã chạy lùi lại, rồi đẩy Nam bố đời lên. Thằng Huy cũng hối, anh Nam, trời nuôi đi anh. Nam bố đời lắp bắp, ờ ờ sau sau sau. Thì mày biết võ mà mày chơi nó đi. Bọn tao đứng ngoài bọn tao cổ vũ thôi. Vừa lúc này lão già đã trồm tới. Vùng nắm đấm đấm thẳng vào mặt của nam bố đời. Nam bị đấm. Vật sang một bên. Choáng váng. Khóe mép đã dơm dơm máu. Còn chưa kịp định hình. Thì một cú đấm như trời giáng, Tán thẳng vào ngực. Gã ngã bật ra đất. Lão già toàn vùng chân đá thẳng vào đầu nam bố đời Thì thằng Huy chạy tới Nó hút thẳng vào bụng của lão già Lão mất thế lùi ra đằng sau Lão trợn mắt nhìn thằng Huy rồi cởi phăng cái áo Ở trên người của lão là chi chít những hình xăm đạo bùa chất ngực Thằng Huy trừng mắt Nó lắp bắp À, à lão già Lão thích khoe hình xăm mà. à Lão xem tôi đây này Nó cũng giật phăng cái áo, quay lưng lại. Nguyên cả bờ lưng của nó xăm kín mấy cái hình nhật. Vừa dứt lời, lão già nhếch mép. Phóng cặp chân của lão nhanh như chớp đá liên tục về phía trước. Thằng Huy lập tức ôm đầu, né bên này bên kia. Nam bố đời nhìn những đòn cước của lão già thì hét lên. Huy cẩn thận, đòn đòn của lão mạnh lắm đó. Còn chưa dứt câu thì thằng Huy bị ăn một cước. Đá thẳng vào cầm đánh bóp một cái Thằng Huy cứ thế lùi lại Ôm lấy miệng Máu me đã tẩm lem Ôi ơi anh ơi Không ngờ lão thứ dữ quá Em tưởng là Là khoe hình xăm lão sợ Mẹ mày Không đùa được với lão đâu Cứ như vậy Lão già một hồi hành cho ba anh em cứ thế mà lăn lóc Mặc nát lúc này Còn đang lối hối Ở một chỗ Định rình rình, chộp tới sau lưng của lão già đánh nén. Nào ngờ, cái đầu chọc lông lốc đang định xông tới. Lão già co một cái, thò cái khỉu tay nhọn hoắt. Chỉ nghe đánh cốp một tiếng. Nguyên cả cái khỉu tay tán thẳng vào giữa cái chán bóng tấn của mặt nát. Gã rú lên, ôm đầu lăn quay ra. Ô, ôi giời ơi, ôi giời ơi, đánh thế này thì ngu người đi mất... Cứ như vậy Một mình lão già cứ hết đánh đông Lại đánh tây Mấy anh em cứ kêu rú lên Chả mấy chốc Ai đấy mặt mũi đã bầm dập máu mè bè bét Lão già trồm lấy Cầm lấy con dao Đôi mắt trợn ngược Đến lúc này thì lão đã phát điên Lão rít lên ngó giết, mày, ngó giết chú mày Lão vùng dao Lần này thì không muốn dùng tay chân nữa Mà lão muốn tung đòn sát thủ Thằng Huy thấy tình hình không ổn. Vùng tay tháo luôn lá bùa đang dán ở trên chán con cương thi. Đến lúc này thì chỉ còn như vậy. Con cương thi vừa bị tháo bùa, nó lại trồm dậy. Lần này xem ra con cương thi lại càng điên cuồng. Cứ thế mà nó đâm loạn xạ. Mạc nát còn chưa định hình được sau trận đòn đau thì bị thằng Huy chụp lấy người tung cửa lao ra. Con cương thi lập tức đuổi theo. Cánh cửa bị con cương thi đánh đổ sập. Thang Huy vừa chạy ra đến nơi, bị cánh cửa đè vào người, hai em ngã lăn lóc, chúng nó bảo nhau đưa tay lên bịt mũi, tay kia thì bóp chặt mũi của bạn. Con Cường Thi không thấy hơi người thì đứng khựng lại. Lúc này lão già vẫn đang đánh nhau với nam bố đời, nhìn thấy con Cường Thi nhảy ra thì kêu lên: "A tại, con ơi!" Lão liền tiếp đánh bật cặp vuốt sắc nhọn của con Cường Thi. Toàn định lao tới rán bùa để giữ nó lại. Nhưng không ngờ lúc này, con cương thi nhảy lùi về đằng sau. Ở bên đằng xóm đào đã có tiếng gà gáy vang lên. Tiếng gà gáy làm cho con cương thi hốt hoảng. Nó toàn lao tới thêm một lần nữa. Lại có tiếng gà gáy lớn hơn. Điều này làm cho con cương thi khựng lại. Nó gầm gừ. Lão à mình phóng tới. Con cương thi lập tức Lao người chạy nhanh về phía bức tường Nhảy vột một cái qua tường Nó phóng người chạy băng băng Ở trên đám ruộng Rồi lao về phía ngọn đồi Thằng Nam chạy ra Thấy lão già định chạy theo Thì hét lên Bắt lão lại Nhanh lên lão già chạy đến bức tường Đang định trèo qua Thì bị thằng Huy Chụp lấy vật xuống đất Lão vùng một chân đá Bôm bốp vào đầu thằng Huy Lộ chết tiệt Buông ngó ra Buông ngó ra Thằng Huy bị đá Làm cho choáng váng Nó không chịu nổi buông tay. Lão già bật dậy, định tiếp tục bám leo lên tường. Thì nam bố đời lại xông tới. Lão già lúc này điên dại, vung tay tung ra bốn lá bùa. Bốn lá bùa đùng đùng phát nổ, cát bụi tung tóe Lão già nhảy phát qua bức tường, rồi cứ thế đuổi theo con cương thi. À tài, đừng bỏ cha, à tài. Tiếng gà gáy bắt đầu rộ lên ở bên sóng đảo. Mặt trời cũng dần dần hầng sáng Lúc này mấy nghem nằm vặt ra Mà thở ẩn học Sau cả một đêm mệt mỏi Người thì ôm đầu Kẻ thì ôm cổ Đến tận chiều ngày hôm ấy Lão Năm Lúc đang bắt cái thang leo lên mái nhà Để lập lại mấy tấm tôn bị thủng, Lão đưa mắt nhìn về hướng một thằng thanh niên Đang hỉ hục leo lên cây dừa gần nhà Quay tới quay lui Nhặt lấy một cây sào dài Mà chọc chọc vào mông thằng kia Hoàng ơi Lần này mày mà làm sập nhà chú nữa Thì đừng trách chú ác nha Thằng Hoàng đang leo Thì bị thứ gì đó chọc chọc Quay lại cười hề hề Con biết rồi đồng chí Năm Lần này mà sập nhà nữa Con xây cái nhà mới cho chú Năm Phải, Thế thì hay là để tao xuống tao đập luôn Cho mày xây <cười> Hai chú cháu còn đang cười nói vui vẻ Thì bên dưới Có tiếng gọi. Chú Năm ơi! Chú Năm! Chú Năm ơi cứu người! Chú Năm! Năm lát nghe tiếng kêu, đưa mắt nhìn xuống, trời đã nhá nhem. Lão nhận ra là thằng Huy cùng với hai người khác đang đập cửa. Lão Năm nhanh chân trèo xuống cái thang tre, chạy tới thì thấy. Mấy em mặt mày sưng húp mắt môi bầm tím, toàn thân tả tơi. Ờ, chú mày làm sao đây? Sao hôm qua nhậu ở quán còn lành lặn cơ mà? Thằng Huy không nói không rằng, nó vén áo lộ ra trên ngực mấy vết cào đen xì xì. Chú Nam ơi, liệu cháu có bị biến thành quương thi không? Lão Nam vừa nhìn thấy mấy vết cào thâm xì bốc lên tử khí, thì dùng mình. Lão đưa tay chọc chọc vào vết thương, lại thấy Huy không có phản ứng. Lão ấn mạnh hơn mà nó vẫn chơ ra. Chết rồi, đi vào trong nhà nhanh lên xem nào. Ba người đồng loạt đi theo lão Lão bảo cả ba ngồi lên phản gỗ Lão xuống bếp cầm lấy mấy bát gạo nếp đi lên Bốc một nắm trà trà vào vết thương trên ngực thằng Huy Lúc này vết thương bỗng nhiên bốc khói đen xèo xèo Thằng Huy rú lên Chú Năm, đau quá chú Năm Lão Năm mặc kệ thằng cháu gào khóc Lão đè nó ra dùng gạo nếp đổ lên vết thương Trà trà một hồi Những hạt gạo trắng đục Nay đã chuyển sang màu đen xì xì bắn một lúc sau lão mới dừng tay đoạn lão vung tay lột cái áo thằng huy đang mặc nhìn lăm lăm vào vết thương trên ngực đã bị hút đi tử khí lão đi đến bên bàn thờ lấy một tấm giấy vàng vẽ vời gì đó lão phất tay tấm giấy không cần châm lửa mà cháy rực lên lão nằm hơ ngọn lửa vào chỗ vết thương thằng huy bấy giờ miệng mới giãn ra à, đỡ ra rồi chú hay bất thành lính Lão Năm thổi ngọn lửa áp vào vết thương Thằng Huy lại rú lên một tiếng Từ chỗ vết thương Máu tươi mới dớm ra Máu đã chuyển thành màu đỏ Chứ không phải màu đen bầm Lão thở hắt một hơi yên tâm Lấy một tiếp kem Bôi vết thương ngoài da đưa cho thằng Huy Chúng mày gặp chuyện gì Vết thương này là do quỷ gây lên Quỷ khí rất nặng May mà kịp thời đẩy nó ra Chứ không thể Bây giờ Mặc nát mới đưa khuôn mặt sưng húp của mình lên Bóc mấy hạt gạo còn dư trong chén mà trà trà Chú Năm Đêm qua chúng cháu gặp cương thi Vết thương là bị cương thi nó cào Lão Năm trốn mắt kinh ngạc Cương thi Thứ tả thuật này là của bọn tàu Đất Nam mình làm gì có cương thi Chúng mày nhầm à mà. Nam bố đời mới gật đầu Sau đó mới từ từ kể lại hết tất cả mọi chuyện Đã xảy ra cho Lão Năm Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lão năm lát bặm môi. Tiến sĩ, đất này là đất Nam, bọn tàu chúng nó muốn đến thì đến muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm mà. Tiến sĩ trả chúng nó. Đất tàu, chúng mày đến đây mà quấy hả? Mẹ mày. Chú ơi, chú uh, uh, chú chú nói, "Ào, oh, mày là tao về quê ở, chứ tao mà còn ở trong đấy." gặp tao là tao bắn bỏ bà chúng nó chứ lại thằng huy hỏi trong trong nào mà chú lão năm bấy giờ mới biết mình lỡ miệng ờ, trong à, trong sâu trong tù trâu lòng anh chỉ thấy có hai ba miếng lòng <cười> trong đó trong tù trâu lòng tôi không có gì đâu lão mới đi ra mở tủ lạnh mấy lấy mấy lon lon bia ném lên bàn khui ra một lon rồi ực một hơi uống đi mấy đứa uống đi rồi vào việc Mấy anh em nhìn nhau Vào việc Ờ uống đi Có tim men đi đánh nhau nó mới xong ha <cười> Chú mày có thích đi bắt cương thi không Thằng Huy với mặt nát nghe vậy Thì dùng mình Chú ơi <cười> Ở đây có anh Nam biết võ Thì Nam đi với chú nhá Nam đi với Nam Chuẩn quá rồi còn gì Anh em con ở nhà Nam bố đời ú ớ Rồi cũng gật gù nhận lời uống cạn thêm mấy lon, lão nằm đứng dậy khởi động tay chân, vớ đẩy đồ nghề nhét vào cái ba lô. Hai chú cháu leo lên xe phóng ngầm ầm về hướng ngôi nhà kia. ở nhà chỉ còn lại mặc nát và thằng Huy nằm co ro trên phản. mới uống có hai lon mà đã đơ đơ say. đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, rồi lại nhìn lên ban thờ thì ớn ớn. bởi vì cái uy linh ở nơi đây nó tỏa ra quá lớn. Có tiếng chuông thông báo, tin nhắn vang lên, thằng Huy nhìn xem hóa ra là con mụ Mọt Du Côn. Nó gửi tấm hình với hai cái ví tiền và quần áo của Mạc Nát và Nam Bố Đời. Huy rồi nhìn theo, lập tức bấm số gọi. Không biết là nói chuyện một hồi thế nào, nhưng thông tin thì là đêm qua xóm đảo bị động. Nhưng con Mọt nó cũng lo lót này kia, đâu lại vào đấy. Con mọt gom ít đồ đạc Cho vào trong cái ba lô Bây giờ đã 8-9 giờ tối Bên ngoài xóm đảo hôm nay tạm nghỉ vắng vẻ Bởi vì dù sao mới bị càn quét Thì cho dù là mình có muốn phục vụ Cũng đố thằng nào dám đến chơi Loay hoay đang tìm cái kết sắt Thì đột nhiên ở bên ngoài tấm kính Cái bóng đen lo lút ngang qua Con mọt du côn giật bắn mình liếc nhìn ra đằng sau Cái bóng đen lúc này Đang ở bên ngoài Nó gầm gừ đưa mắt nhìn quanh Cũng may cái tấm kính này là tấm kính một chiều Ở bên ngoài nhìn vào thì thấy đen trổi hũi Còn ở bên trong thì nhìn ra được Còn bọt đưa mắt ghé ghé Gì đây? Có khách à? Hay là công an đến? Đoạn nó lôi cái điện thoại gọi cho ai đó Thủy ơi Mày đi xem ở ngoài như có người đến đấy Nếu mà công an thì thôi Còn nếu mà thằng nào mà lớn ngỡ Bắn cho chị nhá Con Thủy lúc này lăm lăm cây súng Nghe điện thoại của chị Đại Dạ vâng Con ả vừa cụp điện thoại Thì bỗng nhiên ầm một tiếng Con ả giật mình lên đạn kình kịch Từ trên mái nhà đối diện Một cái bóng đen nhảy phóc lên Đưa đôi mắt sáng rực nhìn xung quanh Đôi tay của nó duỗi Với những móng sắc nhọn chĩa ra đằng trước Tiếng gầm gừ vang lên Hóa ra chính là con cương thi A Tài Nó đã mò đến đây Nó nhìn quanh một lượt Rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu máu Nhìn thẳng về phía một đôi mắt sáng khác đang gầm gừ Nhìn về phía mình Tiếng chuông len keng Thoang thoảng qua bên tai Con cương thi như bị điều khiển Khi nghe tiếng chuông thì như điên hơn Nó phóng từ trên mái nhà phi thẳng đến chỗ đôi mắt sáng kia Con chó vừa trông thấy con cương thi Nó lập tức nhe nanh, sủa to Con chó lập tức lùi lại lấy đà Phóng tới tấn công Nó há miệng với bộ răng sắc nhọn Cắn vào chân con cương thi Chỉ là con cương thi thân thể cứng như sắt Mặc cho con chó cắn cỡ nào Cũng không hề hấn Thành linh con cương thi gầm gừ Rồi cúi người đâm thẳng Cặp móng sắc nhọn của mình vào bên sườn con chó Con chó rú lên đau đớn, vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay của cương thi. Con cương thi nhấc bổng con chó lên cao, mặc cho con chó đang vùng vằng há miệng cắn điên cuồng. Cứ thế con cương thi túm lấy mà cắn cổ con chó. Từng đợt máu nóng hồi bị con cương thi hút ứng ực. Chỉ một lúc, con chó đã rũ ra. Đống lúc tiếng súng chát chúa vang lên, hai viên đạn găm vào người con cương thi. Thế mà nó vẫn cứ đứng chờ chờ Đến khi con chó chỉ còn là cái xác khô Nó mới ném con chó sang một bên Thêm một tiếng súng nữa Lúc này Thủy chừng mắt nhìn về phía bóng người Đang đứng cách mình độ chừng 50 mét Thằng khốn kiếp Mày, mày là ai? Con cương thi quay phát lại đưa đôi mắt đỏ ngầu Nghe hàm răng nhọn dính đầy máu gầm gừ nhìn Thủy Ừ, mày, mày Con cương thi cảm nhận được Hơi người Thì gầm lên một tiếng rồi phóng tới Chỉ thấy phập một cái Mười cái móng nhọn hoắt đâm thẳng vào Cổ thủy Con hả trợn mắt dẫy lên đành đạch Con cương thi dí sát mặt Nhe hàm răng gầm gừ Thủy giật một cái Rồi rôn rôn đưa tay bắn Mấy phát súng vào người con cương thi Những tiếng súng vang lên chát chúa Thế nhưng con cương thi lúc này Cứ như không Nó từ từ túm lấy con thủy Sau đó cắn cổ Cho đến khi toàn thân hình của con thủy Chỉ biết rẫy đành đạch Cứ thế Con cương thi đứng ôm sát con thủy Mà hút máu Đôi mắt của nó lim dim như đang tận hưởng Lúc này chị đại mọt Đang lay hoay sắp tiền ở bên trong Nghe tiếng súng thì giật mình Vội vàng thu gom tiền vàng Cất đi rồi bước ra ngoài Mắt ngó nghiêng Thủy ơi Thủy Con đi, Thủy bảo là ngồi ở đây mà canh lại đi đâu mất rồi Mẹ mày chứ Làm ăn thế này Bắn cái gì đây Cái giọng chát chúa Nghe cứ như kiểu là người ta cọ bàn chải sắt Và cái chảo ấy Đến là khó chịu Chị đại mọt du côn bước ra sau dãy nhà Gọi lớn Nhưng cũng không thấy con thủy trả lời Đi đến chỗ dãy nhà số 3 thì bỗng nhiên nó đứng sững lại, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt, con cương thi đang hút máu con thủy. Ơ, ơ, thằng thủy ơi. Mày mày làm cái gì đấy thằng kia? Trì Đại Mọt hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Con cương thi lúc này đã hút máu xác của con thủy khô quắt chỉ còn da mấy xương. Nó cảm nhận được hơi thở của con mọt Thì quay phát lại nhìn chầm chầm Ngay lập tức con mọt ôm đầu chạy thục mạng vào trong căn phòng lúc nãy Ngồi rúm lại run cầm cập Lo lôi điện thoại bấm số Ở bên ngoài con cương thi đã tiến tới Đứng trước căn phòng Nó nhe anh gầm gừ nhìn xung quanh Cái bóng con cương thi đã in lên tấm kính Làm cho chị đại mọt Bình thường thì hùng hổ như thế Bây giờ thì run cầm cập Anh Huy ơi Anh Mạc ơi em. Ở, ở ngoài có con ma cà rồng Có con ma cà rồng <cười> Thằng Huy ở bên này Nghe thấy tiếng con mọt khóc lóc thì hỏi Alo Cái gì Ma cà rồng á Cái gì cơ Soảng một tiếng Con mọt rú lên Kèm theo đó là tiếng kính vỡ Thằng Huy và Mạc Nát ở đầu bên kia giật mình con mọt lúc này chỉ có tiếng gào thét thằng huy lập tức tắt máy rồi gọi vào số lão năm lúc này lão năm lát nam bố đời đang dình ở trong căn nhà rán đầy bùa chú nhưng không thấy dấu vết của con cương thi và lão người tàu lão năm đang cầm xem xét mấy lá bùa thì vang lên có tiếng súng ầm ầm ở bên xóm đào hai người nhìn nhau gật đầu rồi lập tức chạy nhanh qua bờ ruộng sang bên ấy Đang chạy thì có tiếng điện thoại Lão Năm chửi đồng Mà nó chứ đã bận rồi Hôm nay không bán hàng cơ mà Lão bắt máy còn chưa kịp nói gì Đã tiếng thằng Huy ú ớ Chú Năm ơi chú Năm chết rồi Có người ở bên xóm đảo Còn Cương Thi nó giết người bên xóm đảo chú Năm ơi Chú thấy nó chưa Chú Năm ơi cứu cứu Không khéo con mọt nó tội chú ơi Lão Năm hốt hoảng Tắt điện thoại chết cha con mọt rồi Tao đã bảo rồi Cứ đi mà làm tú bà đi có ngày Lập tức Lão chạy như bay thẳng đến xóm đảo Nam bố đời vừa băng qua cây cầu Thì khựng lại Rồi ú ớ nhìn chầm chầm về con ma nữ Đang đứng ở trên cầu Với những cái lỗ ở trên mặt Lão nằm lao đến sớn xa sớn xác Lão chạy một mạch băng luôn qua cây cầu Xuyên qua người con ma nữ Nam bố đời gọi À, à, à, chú Nam Chú Nam mời Con cháu Con cháu Lão Nam quay lại ở thì đi chạy qua đây Nam bố đời chỉ chỉ về phía con ma nữ Con ma nữ quay phát lại Khuôn mặt lỗ chỗ Chớp chớp nhìn về phía Nam bố đời Chào anh Em đứng đây từ chiều Lúc này, con ma nữ còn đang nghiêng đầu nhìn thằng Nam Bố đời thì lão Năm từ đằng sau vung tới, lão đưa ngón tay lên miệng lẩm bẩm thần chú, lão nghiến răng nghiến lợi lấy đà, cốc một cú thật mạnh vào đầu. Con ma nữ chỉ thấy ong một tiếng, nó rú lên, rồi nó lộn luôn từ trên cầu xuống nước, rít lên một tiếng thất thanh. Lão Năm trợn mắt chỉ vào con ma nữ, mạ tên sơ bài, "Vô đứng đây từ hôm qua." Khôn hồn thì cút ngay Lao nhào Bố khảo cho một cái vá này Thì mày khỏi đầu thai đấy con ạ Con ma nữ biết ngay Xem ra đây là một pháp sư Nhìn cái vá kia nó tỏa ra uy áp Thì nó hoảng hốt Rồi cuối cùng nó lặn tủm xuống dưới lòng sông Nghe tiếng con mọt hét lên ở trong sấm đào lão năm với nam bố đời giật mình hốt hoảng chạy vào trong, con cương thi từ đằng xa phóng tới, vùng vuốt nhọn liên tiếp đâm về phía con mọt du côn tú bà, con ả cứ lăn lông lốc rồi lồm cồm bò dậy, nó sắn cái váy lên đến tận bẹn, cứ thế mà chạy, Ôi, cứu cháu với, cứu cháu với, nó đang chạy mắt nhắm mắt mở, nó tông mạnh thẳng vào lão năm ngã vật ra đất, lão năm nhận ra cái con này Ờ, mạng thân sư có danh. Lúc này, nam bố đời chạy đến. Ôi giời ơi, đúng con tú bà xịn. Nó mặc cái váy ôm body sát sẵn sạt, vóc dáng eo ót này nọ đủ kiểu. Đặc biệt khi nó ngã, thì nó tơ hơ ra. Nam bố đời lắp bắp. Ôi, ôi, ôi chú, chú Nam ơi, quái, quái vật ba đầu chú Nam ơi. Lúc này, con cường thì đã trồm đến. Lão nằm nheo nheo mắt. Là nó no phải không? Được rồi, tiền sư mày. Tao cho mày biết. Con mọt úa. Ây, chú đạp mày anh Nam ơi, cứu em, cứu em. Nam bố đời kéo con mọt đứng dậy. Có sao không? Sao dạo này, lâu lâu không gặp mày bị sưng phổi à? Hả? Con mọt vội vàng nhìn xuống Hóa ra trong lúc nãy chạy Nó sợ quá Thành ra nó sọc sạch lộ hết cả da Nó vội vàng che lại rồi nép sau lưng nam bố đời Anh ơi Anh ơi Con ma cà rồng Con ma cà rồng Lão Năm lúc này đã nheo mắt thủ thế với con cương thi Tay kia lão năm năm năm cái môi Lão không nói không rằng Vùng cái môi đập đánh bốp về phía con cương thi Chỉ thấy Cái môi mà đập vào đến đâu thì lập tức một luồng sáng lóe lên hất văng con cương thi ra. Ở bên ngoài bìa rừng, lão già đang dùng tà thuật điều khiển cương thi. Bất ngờ thấy cái hình nộm bị hất văng ra thì giật mình. Cái gì? Có pháp sư thật sao? Lão nhìn về phía xóm đào lại vung tay bắt ấn điều khiển con cương thi đứng dậy. Đêm nay tao giết sạch cái xóm đào này Đến mạng cho con tao Lão phất mạnh một ngọn lửa bùng lên Con cương thi đứng dậy Vùng móng vuốt đâm xẹt qua mặt lão năm Lão năm lách người lé tránh Vùng cái môi từ trên cao đập đánh cốp vào đầu con cương thi Chữ vạn ở trên cái môi lóe lên phủ xuống đầu con cương thi Đè gục nó xuống đất Ở bên kia Lão người tàu điên tiết gầm gừ. Tao muốn xem đám người an nam chúng mày có gì tài giỏi. Dứt lời lão vung tay hất cái hình nộm đứng dậy, rút ra hai tấm bùa, thiếp thẳng vào hình nộm. Còn cường thì dẫy lên đành đạch. Đột nhiên nó phóng ra một đạo phù chú ánh sáng về phía trước. Lão nằm cả kinh, cẩn thận. Lão tung người sang một bên, nam bố đời giật mình ôm con mọt lăn lông lốc xuống đất. Đạo bùa đánh ra bên ngoài, ráng thẳng vào người con ma nữ mới lóp ngóp bò lên cầu. Con ma nữ rú lên. Ôi dạy ơi! Chỉ thấy nó lại bị lộn tùm xuống nước. Lão Năm nhìn thấy con ma nữ, hiện nguyên hình như lúc còn sống. Mặt mũi tô son chát phấn trông cũng có vẻ xinh đẹp. Lão quay lại nhìn con Cương Thi. Mà thương thương mày Mày đến đất nhà tao, mày giết người nước tao. Nay lại còn mà đánh cả ma nước tao à? Hả? Hôm nay mày gặp anh Năm thì mày chết cha nhà mày rồi. Lão Năm vung tay múa tít cái môi. Nhanh tay rút từ trong túi quần ra mấy lá bùa. Tung cả bốn lá bùa bay lên. Cả bốn lá bùa kỳ lạ. Không rơi mà bay lơ lửng lên cao. Lão rậm mạnh chân xuống đất. Cảm giác như uy lực nó nổ đánh quỳnh một cái. Lão quát chấn. Bốn lá bùa xoay tít thò lò. Rồi đánh thẳng tới chói chặt con cương thi vào bên trong Con cương thi tựa như là cả kinh Cảm nhận được bốn đạo bùa này đang khống chế mình Cả bốn đạo bùa đang tỏa ra những luồng lực lượng Màu vàng sáng Uy áp làm cho con cương thi thực sự là khó chịu Nó cứ giít lên từng hồi Nó muốn dẫy dụa mà không được Lão nằm hở lạnh <cười> Tào tưởng mày sành sứ thế nào hoa già cũng chỉ là cái loại đất nung. Lão bắt đầu vận pháp, cái muôi trong tay của lão sáng rực. Lão cứ thế xông tới đập bôm bốt vào con cương thi, con cương thi cứ gào rú lên từng hồi, cố gắng dễ dọa. ở bên kia, lão người tàu thấy con hình nộm đứng yên không tài nào di chuyển được. Lão vùng tay kết ấn, nhặt thêm mấy lá bùa nữa thiếp vào hình nhân, nhưng cả bốn lá bùa đều bị cháy ngay lập tức. Cuối cùng cú nổ như trời giáng, vang lên hất tung cái bản phép, bàn pháp của lão người tàu vỡ tan tành, con hình nhân bốc cháy bùng bùng, lão hốt hoảng, à tài, à tài à, lão giật lấy một thanh kiếm, lao ầm ầm thẳng đến xóm đào, khi đến nơi lão hét lên, khoan đã, cú nổ kinh thiên đụng địa cát bụi mù mịt văng khắp nơi, hất cả lão người tàu ngã ra. Cho đến khi cát bụi tan đi, lão kinh khiếp trông thấy cái xác con trai lão đổ gục xuống đất bốc cháy đùng đùng. A tài, không mà! Lão điên cuồng xông tới, ôm lấy cái xác thương thi đang bốc cháy. A tài! Lão Nam giật mình bước lùi lại, nhìn sang Nam bố đời. Nam bố đời đi đến. Co chân đá cho lão người tàu một cái. Lão già, lão định chết theo con lão đấy à? Lão già bị hất văng ra. Toàn thân của lão cũng đã bắt lửa. Lão đứng bật dậy năm năm cây kiếm mà cười điên dại. Tao muốn chết. Tao có chết. Tao cũng phải kéo theo chúng mày chết. Tao sẽ giết sạch cái xóm đào này. Đền mạng cho con tao. Dứt lời lão điên cuồng vung kiếm chém tới. Lão nằm lát vùng cái mùi đón đỡ Hai bên gặp nhau là tung toàn đòn chế tử Tiền sâu thằng ba tàu Mày chết này Lão nằm tung chân đá một cú giáng thẳng vào đầu của lão người tàu Tiếp theo cứ thế Dùng cái mùi mà đập công cốt Ngọn lửa lúc này trên người của lão tàu đã bị dập tắt Lão người tàu vùng bùa sáng rực Bộ mặt của lão một phần bị bỏng Trông vặn vẹo, điên cuồng Lão Năm nhếch mép, <cười> mày giỏi. Những lá bùa của lão người tàu bay tới, lão Năm lúc này lui lại đưa tay bắt ấn, rồi lão xé toạc một cái. Cái áo bị xé bung, trên người của lão Năm là cơ số những hình xăm vàng vẹn, một khuôn mặt hổ trắng hiện ra, há to miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm chấn tung các lá bùa bay ngược lại về phía chủ nhân. Bị chính bùa của mình phản phép, nổ đùng đùng. Lão người tàu gào lên đau đớn. Cứ thế bốc cháy như là ngọn đuốc. Lão nằm quát. Nam, đá nó xuống sông đây. Đừng để nó chết. Nam bố đời còn đang ngơ ngác. Vì uy phong của Lão Năm thì giật mình. Cùng với Lão Năm chạy tới khiêng Lão người tàu ném luôn xuống nước. Ngọn lửa lập tức bị dập tắt vang lên từng tiếng xèo xèo. Còn ma nữ lúc này vừa nhìn thấy có người bị ném xuống định lao tới kéo chân của lão người tàu chết thế mạng, lão nằm đứng ở trên dùng cái mui cốc vào đầu nó đánh bốc một cái. Này, ông vẫn đứng đây từ hôm qua để canh đấy. Còn ma nữ lập tức ôm đầu rồi từ từ lặn xuống. Vâng. Một hồi khi lửa đã tắt, lão Năm mới kéo lão người tàu lên bờ, vứt nằm thở hồng hộc ở đó. Ngay trong đêm, lão Năm gọi điện cho tổ điều tra bí mật đến hiện trường, áp giải lão người tàu về, điều tra vụ án tâm linh dùng công thi giết người những cái xác còn lại trong sóng đảo cũng được xử lý, mang đi thiêu để tránh hậu họa về sau. Mấy ngày sau, cả bọn ngồi nâng ly cạn chén ở quán của Lão Năm. Thằng Huy mới hỏi, chú Năm, sao đợt ấy chú không giết luôn Lão đi? Lão Năm uống cạn lon bia, bóp méo nó đi ném sang một bên. Thầy giết nó để tao ở tù à? Phải để nó sống thì mới có đủ nhân chứng điều tra chơ. Chứ khi không phải giết người à? À, rồi mày đi giải thích với người ta là cương thi này cương thi nọ Bố ai mà tin Phải có bằng chứng con ạ Bắt lão khai ra toàn bộ mọi việc Cái sự tâm linh thì mình còn giải quyết được Nhưng đối mặt với pháp luật là phải rõ ràng Mày vẫn còn xanh và lon lắm còn ạ Cả đám bây giờ mới cười ồ cả lên Uống được vài lon lon mặc nát mới hỏi Chú Nam Chú có giải được duyên âm không? Lần trước con mai nữ nó hôn cháu. Cháu sợ. Lão Năm cười, cười cười. Không sao. qua tao đến làm lễ cầu siêu cho nó rồi. Uống đi. Chốc. Mình đi giải mồi. Cả đám cười khenh khách. Rồi cứ thế. Tiếng cụng ly công cốp. Chuyến đi nhà trang đẩy phòng bà bảo táp. Của hai tác giả mặc nát và nhà văn bố đời. Bị thằng em nó dẫn vào cảnh thập tử nhất sinh, suýt chút nữa không còn cái mạng để mà viết. Đến cuối cùng thứ đã khiến cho con người khốn đốn vật vã chính là chấp niệm và ham muốn của con người. Ba tác giả chính là vì ham muốn sắc dục mà suýt nữa mất mạng ở xóm đào. Chị đại tú bà Mọt Du Côn cùng với mấy ông khác vì ham muốn tiền bạc mà xém lâm vào cảnh tù đày. Lão người tàu và con ma nữ lại dính vào những ham muốn sắc thịt. Mà dẫn thân vào những thuốc vui độc hại Về phần lão người tàu Miệng thì nói thương con Nhưng chấp niệm cho rằng là con mình bị hại chết Nhất nhất dùng tà thuật Luyện con mình thành cương thi Để trả thù Cuối cùng cái xác con mình cũng chẳng giữ được Mà lão cũng phải nhận lấy cảnh tù đầy Khi tuổi đã xế chiều Trời đã sâm sầm tối Xóm đào sau cái biến cố ấy Lại trở lại hoạt động như bình thường Hôm nay trước khi đi trở về ra ngoài Bắc Thằng Huy lại dẫn hai ông anh đến Lần này không phải là để giải trí Mà để từ biệt mấy người bạn ở xóm Đào Cũng là để bay bay Tú Bà Mọt Du Côn Tiện thể ngắm luôn xem là cái phổi của nó bị sưng đến mức độ nào Ba anh em đang khảnh khạng Khoác vai nhau đi đến ở bên đầu cầu bên này Thì bỗng nhiên đứng khựng lại ờ ờ tưởng tưởng là là chú năm cầu siêu nó đi rồi. Còn ma nữ quay lại vẫy vẫy tay chào anh em đứng đây từ chiều <cười> anh đi vào đây chơi đấy <cười> à, mày mày thì chú năm cầu siêu để em hết oán niệm thôi. Chứ em thích đứng đây Em đã ký hợp đồng Với chị Mọt rồi Từ giờ em ở đây với khách <cười> Chào anh Vào đấy Vào đấy các quần đùi gì vậy, các quần đùi gì vậy, okay, tôi cũng không biết là là là, là phải nói gì nữa, tôi cất lời cả lời không ạ, không biết nói gì nữa. À, thì nó là tôi đã bảo mà anh em tìm đến với chương trình của tôi thì nó nó không phải là chuyện ma để hồ dọa nhau. Đây, chương trình của chúng ta là chương trình giải trí. Cái chương trình của chúng ta là chương trình giải trí mà các bạn. Đúng không? Nó là chương trình giải trí. Cho nên là tuyết cả một ngày đi làm về ngày nào thấy tổn già nó hù nó dọa để xem chừng nó cũng chán. Thì mình có những hôm Mình đọc chuyện Nó hù dọa nhưng có những hôm Mình đọc chuyện để cười giải trí Có những hôm thì mình đọc chuyện Nó pháp sư uh, Lao vào phóng bùa đánh trưởng uh, Có hôm nào mà chán chán Hoặc là lại Với được bộ như kiểu là xã hội đen Chẳng hạn nói chung là Chúng ta là chương trình giải trí mà Đúng không? Cho nên là Ờ uh, Nó nó đa dạng <cười> Ok, à, Thôi bây giờ cũng muộn rồi Hôm nay đọc hơi dài Gần 2 tiếng đồng hồ rồi nè. Chúng ta nghỉ ở đây nha các bạn Chúng ta nghỉ ở đây Ừ anh xin lỗi Thu Thảo Hôm qua anh có thông báo rồi đó anh báo thông báo từ hôm trước anh xin phép vào đó Thu Thảo Qua nhà anh uh, Làm cái, cái lễ tất niên Cho các cô chú anh chị em. Nói thật với anh chị em là ở vào cái dịp cuối năm như thế này thì rất có thể là sẽ bị gián đoạn. Tại vì là các bạn cũng biết đó. Vợ chồng tôi cứ treo nhau mà bắt đầu từ dằm năm nào cũng vậy. Cứ bắt đầu từ dằm tháng chạp là sẽ liên tục đi ăn đi ăn cơm khách, đi ăn tất niên. Được cái là nhà thì anh em họ hàng đông. Đó. Cho nên là Cứ tất niên hết nhà này. Giống như kiểu làm tất niên theo theo theo phong trào. đó Ví dụ là nhà bác ở đầu xóm làm tất niên thì lần lượt là cứ tiếp tục là đến. Hôm nay nhà bác này làm tất niên thì ngày mai đến nhà bác kia, bác kia, bác kia. Riêng ở quanh xóm này là mình ăn tất niên hết khoảng hơn tuần. Sau đó là đến lượt là họ hàng. Đúng không ạ? Rồi họ hàng. Rồi tiếp tục là đến lượt anh em bạn bè ở dưới xưởng, ở anh em bạn bè chơi, Nhưng phải phải phải anh chị em cũng phải thông cảm với cái điều đó. <cười> Thôi thì được ăn, mình được ăn. À... Tết nhất thì năm nay thì nó hơi buồn tại vì là năm nay kinh tế chung mà kinh tế thì cái cái ngành hầu như là ngành gì nó cũng có cái suy thoái các bạn ngành gì nó cũng có suy thoái công việc thì căng cũng may là là dưới sở nhà mình thì mọi thứ nó vẫn cứ ổn nhưng mà mấy anh em làm việc là, là căng hơn rất là nhiều cho đến ngày ngày hôm nay thì được nghỉ ngày mai là phải đi vẫn phải đi làm sổ sách giấy tờ lên tỏi rồi các bác ở trên kiểm tra các thứ bù hết cả đầu lên. Thật sự là có nhiều anh em tác giả lại inbox bảo chờ mãi chả thấy anh giải quyết tác quyền cho em mà anh thông cảm thông cảm. Em em em, em check truyện của anh xem bao nhiêu từ đấy, ví dụ như là hôm nay huy rồi nữa gửi tác tác quyền chuyện. đó. Nó gửi nó gửi truyện. Anh, anh anh anh không mở ra xem đâu xem hộ anh bao bao bao nhiêu từ tính tiền anh gửi thôi mọi thứ nó cứ bù đầu lên đó thế là phải nói thật là anh cũng mong các bạn tác là là thông cảm giúp anh ví dụ mà anh có quên anh có quên chưa chưa gửi tiền tác quyền thì cứ để cho anh quên à nhầm thì nhắc anh nha thì nhắc anh thật anh nâng nhiều việc quá đầu óc của anh nó bị bị lú hoặc là nhắc cứ nhắc đến tiền là anh cũng hay bị lú lắm. Cứ nhắc đến tiền là anh hay bị lú đó. thế nên là phải thông cảm giúp anh nhá mấy bạn mấy bạn tác. nghe nghe là Huy hiếu Ví dụ mà anh có lỡ anh có lỡ quên tiền thì cứ để cho anh quên nhá. cả phi cả cậu Phi Long nữa nhá, ví dụ mà anh có quên tiền tác quyền thì cứ để cho anh quên anh có mắc một cái một cái bệnh trầm kha đó là anh mà cứ nợ ai là anh quên. Nhưng mà ai nợ anh là anh nhớ lắm. Ừ. Cầy ghê đó. Anh cứ nợ ai là anh anh hay bị mất ý thức, mất nhận thức. Khổ. Nhưng mà ai mà nợ anh thì anh nhớ ghê lắm. anh nhớ ghê không. Không quên nổi đêm nằm bắt tay lên chán đó, mà vẫn còn thấy nhớ cười ghê <cười> là anh em phải thông cảm à. À, hiện tại thì tôi vẫn đang sắp xếp lịch uh, chuyện cảm ơn nông dân đã sưu tập sắp xếp lịch chuyện để cho làm sao mà nó nó sẽ hài hòa Đến tận mùng 10 Tết, ra Tết, tận mùng 10, thì thì để xem xem là nó như thế nào. Tại vì mấy ngày này nó cũng nhiều việc quá. Có những lúc mà không xử lý được hết tất cả các công việc online. Nên mà anh rất mong các tác giả, anh sợ nhất là các tác giả lại bảo là ông Tũng này ông ơi. Gửi chuyện cho ông ấy không để ý. Nói thật là nhiều lúc anh anh mà có quên thật thì các bạn nhắc anh nha. Anh hơi lú. À, anh hơi lú với công việc ở bên ngoài của anh nó hơi nhiều. ấy Có thể là có những lúc anh quên thật. Thì anh mong các bạn là phải nhắc anh đấy. Biết tính anh mình rồi là ông ấy hay lú. Cứ nhắc ông ấy không sao đâu. Cứ nhắc mắng anh được. Anh chịu. À, anh hứa là anh anh anh không anh không trở lại đâu anh hứa anh không trở lại đâu anh không cãi à. À. okay uhm. chúng ta nghỉ nha các bạn Tôi uh... cả ngày hôm nay tôi hơi mỏi luôn tôi nghỉ nha mai tôi còn phải đi làm sớm À, đúng rồi đó đấy đấy nhắc đến nhìn đến bé mọt lưu manh mới nhớ là đấy chốt chuyện với nó rồi mà còn chưa trả tiền cho nó nữa à. chốt tiền với nó rồi mà còn chưa trả tiền cho nó nữa kìa ok chúng ta nghỉ nha các bạn à, xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại